Tương đối với tạ công tử tới nói, đại lang còn chỉ là cái hài tử thân, càng là mệt mỏi tới rồi cực điểm. Hắn này phó thân mình vẫn là lần đầu tiên kỳ thời gian dài như vậy mà, hơn nữa còn mang cá nhân, hắn tay chân đều nhân dụng sức quá độ mà cứng đờ. Tân Hồ Xoa đã lâu, hắn mới hoãn lại đây. Một trận rối ren lúc sau, hồ thị phu thê bị bỏ vào phòng trong cỏ lâu trải lên, tạ công tử cùng đại lang cũng nằm bên ngoài gian cỏ lâu trải lên. Tiểu ngủ, ngươi chạy nhanh mang lên sở hữu mã đi tiếp ứng. Một hơi, buôn còn vẫn luôn ở xoa xoa hắn chân tay, lúc này mới phát hiện chính mình đôi tay đều run lên, chính hắn cũng mệt mỏi đến mau thoát lực. Này một đường hành quân gấp dường như, thật đúng là vất vả. A hồ, nhanh lên nấu nước. Lưu đại nương nhìn hai người bọn họ bồ gián, rất là đau lòng nàng thuận tay lại bái rất hai người bọn họ đã ướt nhẹt áo ngoài đại lang há miệng thở dốc lại không có nói chuyện thật sự quá mệt mỏi thần trí đều dường như không rõ ràng lắm may mắn này trong phòng có trời mưa phía trước đại ra tẩy hảo còn không có hoàn toàn phơi khô quần áo lưu đại nương tùy tay lấy một kiện đại hầu quần áo trực tiếp ở hỏa thượng nướng làm lúc sau đem đại lang cùng tà công tử đều tre ở thảo đôi Cũng may mắn thời tiết còn lạnh mỗi người đều ăn mặc hậu, lại khoác áo tơi, hai người chỉ là bên ngoài hầu quần áo xối, bên trong quần áo cũng vẫn là làm. Bằng không, này hai người chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Tân hồ vội vàng múc nước, bên này vốn dĩ liền nồi và bếp đầy đủ. Hết, còn có hai chỉ dùng tới trang đồ vật chén lớn. Nàng trước thiêu một chút nước sôi, cùng lưu đại nương trang hai chén nước sôi, đút cho tạ công tử cùng đại lang uống, sau đó lại đi uy hồ thị phu thê. Một chén nước ấm xuống bụng Bốn người đều thanh tỉnh chút Đại lang miễn cưỡng trợn mắt nhìn nhìn Tân Hồ Thật sự vô lực nói cái gì Liền hôn mê đi qua Lưu Đại Nương lại đánh nửa bồn nước ấm Giúp tạ công tử cùng Đại lang giặt sạch Một tay mặt cùng chân Lại đi chiếu cố hồ thị phu thê Tân Hồ Lấy bọn họ mang về tới thô mặt Trực tiếp nấu một nồi hồ gián hồ Cùng Lưu Đại Nương hai người trước Uy Đại lang cùng tạ công tử ăn cơm Hai người cơ hồ là nhắm mắt lại uống xong đi Uống xong liền trực tiếp ngủ như chết rồi Bất quá uống lên nhiệt cháo Hai người thân thể rõ ràng ấm áp lên Ta đi về trước cho bọn hắn lấy đồ vật lại đây cái Sợ buổi tối lạnh Ngủ thảo đôi sẽ lạnh người xấu Tân hồ đối còn ở bận rộn lưu đại nương nói Tuy rằng ngủ ở thảo đôi thường Còn che lại kiện hậu quần Áo nhưng thời tiết này vốn dĩ liền Nhân trời mưa hạ nhiệt độ Buổi tối chỉ sợ sẽ lạnh hơn nàng cũng không dám làm vốn dĩ liền mỏi mệt bất kham người lại nhân chịu đông lạnh mà cảm mũ hảo kêu lên tạ ra người ta trước chiếu cố hạ kia hai người lưu đại nương nhắc nhở nàng tân hồ mang lên đại lang tân đấu lạp phủ thêm áo tơi nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới còn không có vào cửa liền hét lớn bình nhi bình nhi a thổ bọn họ ở nhà của chúng ta sao ở đâu chuyện gì nghe được hỏi chuyện tạ xô nhi ra tới lớn tiếng hỏi vậy ngươi nhanh lên trở về cấp tà đại ca lấy điểm hầu quần áo lại đây hắn ở bên hồ trong phòng đã mệt đến ngủ rồi tân hồ trong miệng nói bày nhanh chạy tiếng giang đại sơn trong phòng nhảy ra một kiện giang đại sơn hầu áo tròn che tiếng áo tơi lại chạy tiếng phòng bếp đi cầm hai cái chén hai đôi đũa còn trang nửa chén muối thuận tay lại cầm hai cái bánh bột ngô nga taka không có gì sự đi tạ suy nhi đi theo nàng tượng vô đầu ruồi bọ dường như nôn nóng hỏi Không bị thương, chính là quá mệt mỏi. Ngươi mau trở về lấy đồ vật, ta hãy đi trước. Đại Lang cùng hắn cùng nhau. Tân Hồ nói, nhắc tới đồ vật liền chạy. Bên hồ trong phòng, Lưu Đại Nương giúp Hồ Thị Phu Thê cũng bỏ đi xối áo ngoài, nhân tiện cởi bỏ hai người bọn họ tay nải, cầm hậu áo khoác phục cho hắn hai che thượng, mới bắt đầu uy cháo cho bọn hắn ăn. Nơi này liền đôi đũa cũng không có, lúc trước tạ công tử cùng Đại Lang chính là trực tiếp uống hai người bọn họ. Cũng giống nhau, hai người đều nửa vận một người uống lên một chén hy cháo, hai người bọn họ so Đại lang cùng tạ công tử còn thảm hại hơn, liền trợn mắt sức lực cũng không có, càng miễn bàn nói cái gì lời nói. Một đường sốc nảy, hai người nguyên bản liền không trường tốt đoạn xương cốt dường như lại nứt ra rồi dường như, hơn nữa hai người bọn họ lại không cưỡi qua ngựa, lúc này không chỉ có là miệng vết thương ở đâu, quả thực có thể nói toàn thân đều ở đâu, lại thêm mỏi mệt, cho nên hai người lúc này đã nửa hôn mê. Lưu Đại Nương thấy hai người bọn họ còn biết ăn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu không biết ăn liền phiền toái lớn, sợ đại gia lạnh, Lưu Đại Nương ở hai cái chỗ nằm phụ cận đều dâng lên đống lửa, nhưng rồi lại sợ lửa đốt bọn họ ngủ thảo phô, nhất thời chạy đến bên này, nhất thời chạy đến bên kia, bồi đến vui vẻ vô cùng, một lát sau, Tân Hồ trước lại đây, đều ngủ rồi, Lưu Đại Nương nhẹ giọng nói, Nga, ta xem hắn, Tân Hồ gật đầu, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Nàng rủi, tay sờ sờ đại lang cái chán, lại thử thử chính mình, nàng sợ đại lang phát sốt, nhưng nàng tay có điểm lạnh, căn bản là thử không ra. Nàng chỉ phải bắt tay rủi ở hỏa thượng nướng nướng, lại trà sát chính mình cái chán, sau đó cúi đầu, cái chán cùng đại lang cái chán tương để, như vậy thử một lần mới cảm thấy an tâm. Hai người cái chán độ ấm không sai biệt lắm, chỉ cần không phát sốt, liền vấn đề không lớn ở cái này thiếu y vô dược địa phương nếu đại lang phát sốt sinh bệnh đã có thể phiền toái lớn tiếp theo tạ đại tẩu cùng tạ su nhi đều nôn nóng chạy tới cũng mang theo hậu áo tròn cùng ăn tạ đại tẩu nghiêng ngả lão đạo một bộ thất hồn lạc phát bộ dáng tân hồ lấy chính mình mang lại đây hậu áo tròn bao ở đại lang tạ đại tẩu mang đến vẫn là một giường chăn nàng lập tức nhào lên tới đêm tạ công tử bao đến kín mít tay nàng chạm được tà công tử mới phát hiện hắn vẫn là nóng hầm hập hơn nữa hô hấp cũng rất có lực lúc này mới nôn nóng hỏi sao lại thế này tà đại tẩu mặt đeo sợ tới mức biến trắng nói chuyện thanh âm đều ở phát rung không có việc gì bọn họ chính là mệt muốn chết rồi người đều không có việc gì tà ngủ đi tiếp núi lớn bọn họ Lưu Đại Nương giải thích nói lúc trước tà công tử đã đơn giản nói cho nàng hai vì sao sẽ biến thành như vậy phó dạng. Này liền hảo, làm ta sợ muốn chết, còn không có dám để cho nương biết đâu, su nhi ngươi đi về trước, cùng nương nói một tiếng, đêm nay ta lưu lại chiếu cố ca ca ngươi, uông thì lúc này mới chân, chính phục hồi tinh thần lại, người đều ngủ như chết rồi, tự nhiên cũng không hảo lại dịch đi trở về. Nàng thật dài phun ra một hơi, toàn bộ thân mình mềm thành một đoàn, quấn ngã vào tà công tử bên người. Lúc này thật đem nàng sợ hãi, vừa thấy đến tà công tử dường như vẫn không nhúc nhích trốn ở chỗ này, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đều xuất khiếu, thiên đều phải sập xuống, nếu là phu quân đã xảy ra chuyện, nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, may mắn, hắn chỉ là mệt mỏi, tà su nhi cũng phát hiện nàng ca thật không có việc gì, bộ bộ ngực nói, hảo, ngươi hảo hảo chiếu cố ca. Nhìn Uông thì cẩn thận miêu tả tạ công tự ánh mắt Lại không dám bừng tỉnh bộ dáng của hắn Lưu Đại Nương hạ giọng buồn rầu đối Tân Hồ nói Bên trong hai người làm sao bây giờ Lại là thương, lại là mệt Cũng không đứng đắn chăng Muốn sinh bệnh làm sao bây giờ Nga Đem cái này cầm đi cho bọn hắn trước cái Đem chính bọn họ quần áo ướt lấy tới hong khô Tân Hồ nói kéo súng lúc Trước bao đại lang bọn họ kia kiện hầu quần áo Đây là tà ngũ phá quần áo nhà bọn họ thật lại tìm không ra dư thừa chân, ngay cả đại lang cũng chỉ có thể bao giang đại sơn hầu áo tròn, húnh hồ giang đại sơn quần áo cũng không nhiều lắm, chờ hắn trở về còn phải dùng đâu? Ai? bọn họ còn mang theo hai điều tân chân trở về. Lưu Đại Nương bận rộn trong chốc lát mới có không xem trên mặt đất đồ vật, vừa rồi cũng không chú ý này hai cái phần phần đại bao là thứ gì, hơn nữa này hai điều chân bên ngoài đều phong thượng vải thô chỉnh chỉnh tề tề có thể trực tiếp dùng. Vừa lúc, mau đem tới, tân hồ đại hỉ ba người hợp lực đem tạ công tử nâng dậy tới, ở thảo đôi thượng lót thường tân chăn, sau đó lại đem hắn cùng đại lang hai người chuyển qua chăn thượng, lại đem một khác điều tân chăn cho hắn hai cái hảo. Tạ đại tẩu đem chính mình ra tiểu chăn cấp lưu đại nương lấy qua đi, làm phòng trong hai người cái, nhìn cái đến kiến mít hai cái, tân hồ rốt cục yên tâm một chút, nói, cái này, không sợ bọn họ ban đêm đông lạnh chứ. Đại Lang vẫn là cái hài tử, một đường bom ba, mắc mưa lại bị mệt, nếu là phát lên bệnh tới liền phiền toái. Nơi này vô y vô dược, tiểu hài tử có thể so không thường đại nhân thân thể. Không trong chốc lát, Tạ Su Nhi đỡ Tạ lão phu nhân cũng lại đây. Nàng nghe được nói nhi tử đã trở lại, rồi lại không trở về nhà, nơi nào có thể tin tưởng Tạ Su Nhi nói nhi tử không có việc gì nói, nhất định phải lại đây nhìn xem mới yên tâm. Nương, hắn thật không có việc, gì, chính là mệt muốn chết rồi. Chính ngủ ngon đâu Uông thị vội vàng đem chính mình ngồi tiểu băng ghế nhường ra tới Đỡ tạ lão phu nhân ngồi xuống Tạ lão phu nhân lại là cấp lại là lo lắng Lên đường đuổi đến nóng nảy chút Hô hấp rồn rập thật Nhưng lại ngồi xuống xuống dưới liền rũi tay đi bóc chăn Tân hồ hoảng sợ Vội vàng dùng quần áo đắp lên đại lang Không cho hắn cảm lạnh Tạ lão phu nhân cẩn thận đem nhi tử Từ đầu đến chân đều nhìn một lần Thấy hắn thật sự một chút thương cũng Không có chịu, thật sự chỉ là quá mệt mỏi ngủ rồi, lúc này mới yên lòng. Trương 84 chiếu cố tạ lão phu nhân vỗ về loạn nhảy tâm, thở hỗn hển mấy khẩu, lại là đau lòng lại là bụng bực mắng, nhưng đem ta sợ hãi. Bọn họ cũng đúng vậy, cứ như vậy cấp làm cái gì, đem chính mình mệt mỏi thành như vậy. Còn không phải bởi vì vũ lớn, sợ bên ngoài không thể an thân. Lưu Đại Nương nói thời tiết này thời tiết cũng không quá ấm áp bên ngoài gió to mưa to không cái tránh mưa địa phương cũng xác thật thật phiền toái nếu là liên tiếp hạ mấy ngày mưa to đại gia ở bên ngoài như thế nào an thân đương nhiên chỉ có thể nhanh lên về nhà lặp tạ lão phu nhân gật gật đầu cũng tán thành lưu đại nương nói nhưng lại thập phận đau lòng nhi tử tao cái này tội Ai, nếu là về sau còn vẫn thường phải đi con đường này, hay là nên ở trên đường đáp chút có thể dung thân tiểu phòng ở, chính là có tòa lều tranh tử cũng tốt hơn trực tiếp gặp mưa a. phương tiện chính mình cũng có thể phương tiện. Người khác, thời tiết hảo khi, cũng có thể nghỉ cái chân. Ơn, Ngài nói chính là, chờ đại gia đã trở lại, rồi nói sau. Tạ đại tẩu lời nói dịu dàng nhắc nhở ba bà, loại sự tình này cũng không dễ dàng đạt thành. Tổng không thể bọn họ mỗi đi một đường, đều đi trước đáp chút lều, chính là vì phải có cái nghỉ chân địa phương. Tân Hồ lại nghe đến thẳng gật đầu, nàng cảm thấy cái này ý tưởng hảo. Bọn họ về sau nếu muốn ở chỗ này trường kỳ sinh hoạt, Tổng thiếu đến muốn đi ra ngoài chọn mua, liền. Tính không cần tưởng hiện tại liền ăn đồ ăn đều thiết yếu phải đi ra ngoài mua, nhưng ngẫu nhiên Tổng muốn đi ra ngoài mua điểm đồ vật đi, thậm chí về sau điều kiện hảo, nhàn khi cũng có thể đi ra ngoài chơi chơi a. Cổ đại đi ra ngoài vốn dĩ liền không có phương tiện, đi ra ngoài một chuyến muốn một ngày liền có cái qua lại, thật đúng là không quá dễ dàng. Vì tránh cho tượng hôm nay tình huống như vậy xuất hiện, thật đúng là muốn ở nhất định phải đi qua trên đường đát chút phòng ở cùng người. Một nhà buổi tối qua đêm cũng hảo, ba ngày nghỉ chân cũng hảo, hạ mưa to cũng có cái địa phương dung thân. Nàng quyết định quá mấy ngày cùng Đại lang đề đề chuyện này, xem hắn ý tưởng, rốt cuộc liền tính là đáp cái lèo tranh tử, bằng nàng lực lượng của chính mình cũng không hoàn thành, vẫn là đến các nam nhân xúc động. Vài người lặng lặng nhìn ngủ hai người, từng người nghĩ tâm sự, hơn nửa ngày cũng không nói nữa, cuối cùng vẫn là Lưu Đại Nương nói, lão thái thái, ngài vẫn là mau về nhà đi. A thổ còn phải ngài chiếu cố đâu tạ lão phu nhân gật gật đầu cũng nghĩ quá khí tới nhìn nhìn tạ Xu Nhi lại nhìn nhìn Tân Hồ nói A Hồ cũng trở về đi Xu Nhi ở chỗ này bồi ngươi tẩu tử cũng giúp đỡ chiếu cố Đại lang tạ cô nương cùng A Hồ đều bồi ngài trở về ta ở chỗ này giúp đỡ chiếu cố liền hảo trong phòng còn có hai cái người ngoài đâu Lưu Đại Nương nói tạ Xu Nhi là cái đại cô nương ra ung thì lại là cái tuổi trẻ tức Phụ Nhi đều không thích hợp chiếu cố bên trong bị thương Hồ Đại Ca Tạ lão phu nhân còn không có tới kịp biết những việc này, nghe xong lời này kinh ngạc nói, hai người bọn họ còn mang theo hai người trở về. Đúng vậy, chính là bởi vì cứu vài người mới có thể gánh lầm thời gian. Tạ ngũ còn rầm mưa đi ra ngoài tiếp những người khác đâu. Lưu Đại Nương nói, Nga, nguyên lai là như thế này. Kia tạ ngũ lúc này đi ra ngoài, hữu dụng sao? Đều mâu trời tối, lại rơi xuống vũ. Tạ lão phu nhân lo lắng nói, bên ngoài sắc trời đã mâu đêm đen tới. Lại rơi, xuống vũ, làm tà ngủ một người ở bên ngoài chạy, nàng cũng lo lắng. Tà công tử nói, Giang Đại Sơn bọn họ còn ở rất xa chỗ, thừa dịp vũ còn nhỏ làm tà ngủ nhanh lên đi, sợ gặp gỡ gió to vũ, những người đó liền càng khó đến đã trở lại. Lưu Đại Nương giải thích nói, tà lão phu nhân gật gật đầu, đi vào phòng trong nhìn hồ thị phu thê, biết này hai người không có gì tiến công năng lực, cũng không để ý bọn họ. Nhưng lại như cũ làm tà xô nhi lưu lại bồi ôn thị. Lưu Đại Nương thấy nói không thông Cũng không nói thêm nữa Cuối cùng A Hồ bồi tạ lão phu nhân đi trở về Nàng đến trở về chiếu cố Trong nhà ba cái tiểu hài tử Về phòng sau tạ lão phu nhân Mang lên A Thổ nói A Hồ chúng ta về nhà Đại Lang bên kia ngươi liền không cần nhập lòng Các nàng mấy cái sẽ chiếu cố tốt Ơn ta biết Ngài cùng A Thổ trở về nghỉ ngơi đi Tân Hồ gật đầu tặng bọn họ ra cửa Lại thuận đường đi cùng Trương Thẩm Thẩm nói thanh Lưu Đại Nương muốn lưu tại bên hồ trong phòng chiếu cố người bệnh ban Đêm liền không trở lại Tốt! Đại Lang bọn họ đã trở lại sao? Trương Thẩm Thẩm hỏi Đại Lang cùng tà công tử đã trở lại Hai người mệt muốn chết rồi Bọn họ còn mang theo hai cái gãy tay gãy chân người trở về an trí ở bên hồ trong phòng nhỏ Lưu Đại Nương giúp đỡ chăm sóc Trương thẩm thẩm gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì, tiểu sơ tám lại ầm ỉ lên, Tân Hồ liền về trước ra, đại ca đã trở lại, Bình Nhi vừa thấy Tân Hồ vào cửa, liền đi theo nàng phía sau cẩn thận hỏi, hắn lớn hơn một chút, so đại bảo cùng A Mau bọn họ muốn hiểu chuyện một ít, hắn thực sợ hãi Đại Lang sẽ xảy ra chuyện bọn họ cái này ra đại lang chính là cái người tâm phúc vô luận là hắn cũng hảo vẫn là tân hồ cũng hảo đều bất chi bất giác đem đại lang trở thành có thể dựa vào người ân a thổ cha cũng đã trở lại bọn họ quá mệt mỏi ở bên hồ trong phòng nghỉ ngơi đâu tân hồ nói không bị thương bình nhi hỏi ân hắn thực hảo chính là chạy quá xa lộ lại sối điểm vũ trước tiên ở bên kỳ an trí xuống dưới tân hồ đáp Bình Nhi lúc này mới yên lòng, thật tự giác mang theo đại bảo cùng A mau đi nhà bếp nấu nước rửa mặt. Tân Hữu từ khi Đại Lang sau khi trở về, nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại thập phần lo âu, bảy hạ tám hạ, cũng nói rõ ràng là vì cái gì. Rờ khắc này nàng nhìn Bình Nhi, mới biết được, tâm tình của mình cũng hòa Bình Nhi giống nhau, tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, liền sợ Đại Lang thật sự có chuyện gì. Nguyên lai like Đại Lang ở nàng cảm nhận trung địa vì có như vậy trọng. Nàng đã sớm đem hắn trở thành chính mình thân nhân Nàng sợ hắn bị thương Sợ hắn sinh bệnh Cho nên cái này buổi tối Nàng cũng khó được ngủ an ổn Vẫn luôn mơ mơ màng màng Ngày mới mới vừa phóng lượng Tân hồ liền dậy Cái gì cũng không dành lo làm Nàng liền trước hướng bên hồ phòng nhỏ chạy Sớm như vậy a, Bọn họ một đêm an ổn Đều ngủ đến cực hảo Tạ Đại Tẩu nói Lúc này nàng đã yên lòng Nói chuyện ngỡ khí đều nhẹ nhàng rất nhiều Này bốn người đều ngủ thật sự an ổn Không có một cái Phát sốt có thể thấy được đều chỉ là mệt muốn chết rồi Cũng không có sinh bệnh Tạ Xu Nhi dựa vào tạ công tử bên người Chính đánh buồn ngủ đâu Nàng tuổi còn nhỏ Chịu không nổi thức đêm Kỳ thật nàng ở chỗ này cũng không giúp đỡ được gì Bất quá là tạ lão phu nhân sợ có chuyện gì Nhiều người có cái giúp đỡ Mới kiên quyết nàng lưu lại Lưu Đại Nương cùng tạ đại tẩu hai người liền cháy đôi Trong chốc lát sờ sờ cái này Trong chốc lát lại nhìn xem người nọ Chính là thật đánh thật thủ đại Ra một suốt đêm Bất quá, bốn cái ngủ người Bởi vì thật sự quá mệt mỏi Ngủ một suốt đêm Cư nhiên liền động cũng chưa đồng quá Các ngươi đi về trước nghỉ một lát đi Ta làm Bình Nhi lại đây nhìn bọn họ Ta đi về trước lộng chút ăn Đem hai cái tiểu nhân an trí hảo Liền tới đây đổi Bình Nhi Tân Hồ nói Lưu Đại Nương tự nhiên là phải đi về, tạ Đại Tẩu không chịu đi, tạ Xu Nhi xoa hai thanh mặt, đuổi kịp Lưu Đại Nương cùng Tân hộ đi về trước, mà tạ Ngũ Mạo Vũ xuất phát, chạy qua sườn núi, nhỏ không bao xa, thiên liền đen, hắn chỉ phải ở phủ cận thấu cùng miêu một đêm, cũng may ban đêm hết mưa rồi, bằng không, hắn cái này buổi tối nhưng không hảo quá nơi nơi đều là ướt, hắn nỗ lực hơn nửa ngày mới lòng mỗi người đóng lửa, nhặt tảng đá, ngồi ở đóng lửa biên, đem trong lòng ngực mang hai điều cá nướng lấy ra tới lại nhiệt nhiệt, liền nước mưa, đem hai con cá ăn xong rồi. tuy rằng không trời mưa, nhưng lại vẫn như cũ thật lạnh, đặc biệt là nửa đêm về sáng, gió thổi qua, quả thực lạnh đến lạnh thấu tim. may mắn hắn xuyên nhiều, còn khoác áo tơi, bằng không chỉ sợ muốn đông cứng, hắn cũng không dám cồn mắt, sợ ngủ rồi sẽ đông lạnh bệnh. Chỉ phải không ngừng tại chỗ chuyển động. Ngày hôm sau thiên một phóng lượng, Hắn liền đi phía trước đuổi, Nhưng không đi bao xa, Vũ lại hạ đi lên, Còn so hôm qua muốn đại, Hơn nữa trên đường giọt nước cũng biến đại, Hiển nhiên đêm qua bên này, Vũ chỉ sợ hạ đến lớn hơn nữa. Bởi vì không mang ăn, Lại vẫn luôn đang mưa, Hắn cũng không dám. Đình, vẫn luôn ở rầm mưa lên đường. Mâu trời tối khi mới gặp gỡ Giang Đại Sơn bọn họ. Ai ra, tà ngủ tới. Giang Đại Sơn kinh hỉ kêu lên Mệt chết ta, ta ngủ xuống ngựa, một cái lão đạo thiếu chút nữa té ngã, mau tới nghỉ ngơi một chút, ta tam bá đỡ lấy hắn, làm hắn ngồi ở chút ghế trên, bọn họ mỗi ngày mâu đen, vũ lại đại, dứt khoát liền nghỉ ngơi tới, chuẩn bị qua đêm ngày mai lại đi, lúc này chính chuẩn bị cho tốt nghỉ ngơi địa phương, cũng may bọn họ mua chút chút giường chút cái kỳ. Đều bệnh thật thật kỹ càng đem chút giường khởi động tới, đắp lên cái kia, lại đắp lên vải dầu cùng áo tơi, miễn cưỡng có thể lộng cái tránh mưa tiểu sứ sở. Có hay không ăn, ta mau chết đói. Tà ngủ rung rẩy thân mình, hạ đầu gối dưới thân mình toàn làm ướt, lại lạnh lại đói lại mệt hỏi. Hắn cái dạng này cũng không so Đại lang cùng tà công tử trạng thái hảo bao nhiêu. Tà tam bá vội vàng nhóm lửa lộng ăn, tà ngủ tiến đến đống lửa biên, cởi đã toàn ướt đẫm dày vớ đặt ở hỏa biên nướng Đại Lang, bọn họ trở về còn hảo đi. Giang Đại Sơn hỏi, mệt muốn chết rồi, thiếu chút nữa mệt chết. Bọn họ vừa vào cửa, khiến cho ta lại đây. Cũng không biết lúc này, bọn họ là hảo là xấu. Ta đêm qua ở bên ngoài miêu một đêm, thiếu chút nữa đông chết, còn cả ngày không ăn cơm. Ta ngủ tức giận nói, Tà Tam Bá cùng Giang Đại Sơn đối mặt hắn phê trách đều á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng biết Đại Lang cùng Tà công tử nhất định sẽ khoái mã chạy như điên về nhà, nhưng vẫn là không nghĩ tới, sẽ đem bọn. Họ mệt thành như vậy, sớm biết rằng như vậy, ở cùng hồ ra người gặp mặt sau, nên làm hai người bọn họ về trước ra. Hơn nữa Tà ngủ cũng không cần lại như vậy chạy như điên một ngày nhiều, mệt mỏi cái chết khiếp. A Chỉ cùng ô xin tệ ở bên nhau, liền lời nói cũng không dám nói. Bọn họ cũng minh bạch nếu không phải bọn họ bốn người kéo chậm đại gia hành trình, Giang Đại Sơn bọn họ bốn người đều không cần ăn nhiều như vậy khổ. Nói không chần nhân ra đã sớm về nhà, căn bản là không cần gặp gỡ. Vũ cũng không cần mệt cái chết khiếp. A chỉ nhìn tà ngũ vài lần, muốn nói gì, lại bị tà ngũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tà ngũ vừa mệt vừa đói lại lạnh hắn có thể có cái gì hảo tâm tình hòa hảo thái độ A. Xin lỗi, A chỉ vội vàng nói. Ô xin cũng đi theo một bên xin lỗi Được rồi, uống hồ gián hồ đi Giang Đại Sơn đánh gãy bọn họ Trước đệ một chén cấp tà ngủ Tà ngủ cũng không phải cái gì người xấu Lúc này tâm tình không tốt Phát cái tính tình cũng bình thường Liền uống lên hai Đại chén bỏ thêm thịt hồ gián hồ Tà ngủ mới tượng sống lại dường như Lại cầm cái nướng đến hương hương mạng thầu Chậm rãi gậm lên Hắn lười biến nằm xoài trên ghế trên Nướng hỏa, ăn đồ vật Vừa động cũng không nghĩ động Hắn ước dày vớ, ô sinh cùng a trí cơm nước xong, đã sớm chủ động đi giúp hắn quay. Tạ Tam Bá còn ở giúp hắn xoa bóp vai cổ cùng phần lưng, liền sợ hắn cũng mệt mỏi hỏng rồi. Hắn ước nửa thanh quần cũng cởi ra, làm Giang Đại Sơn quay. Bởi vì ngày mai còn muốn lên đường, tạ ngủ. Chính là cái chủ lực can tướng đâu. Hai ngày này, tạ Tam Bá cùng Giang Đại Sơn cũng mệt mỏi hỏng rồi. Hai người nguyên bản liền chịu quá trọng thương. Thực lực cùng trước kia so muốn đánh cái chiếc khấu, hôm nay lại rơi xuống vũ, cõng đồ vật, không dám ngừng lại đi ở trên đường núi, bọn họ không mệt mới là lạ đâu. Cho nên bọn họ đến đêm tà ngủ chiếu cố hảo, không hy vọng về đến nhà sau, mọi người đều mệt đổ. Chương 85 trên đường mọi người hầu hạ tà ngủ cực thoải mái, hắn ăn đến đánh cái no. Cách mới hỏi, các ngươi lại mua rất nhiều thịt kho cùng màng thầu sao? Ra hỏa này chính là cái đồ tham ăn, chú ý điểm tất cả tài ăn mặc trên. Bất quá là mấy cái màn thầu một chút thịt kho, khiến cho hắn nhớ mãi không quên. Ân, hoa nửa lượng bạc đâu? Giang Đại Sơn treo gẹo nói. Bọn họ bốn người hơn nửa tiểu lâm ở cơm lão đại nơi đó, ăn tam cân thịt kho, hai cái đi ăn sáng, lại thêm hơn hai mươi cái màn thầu, còn uống lên mấy hồ ra dán nước trà, trước khi đi lại đóng gói ba mươi cái màn thầu. Cùng bốn cân thịt kho, tổng cộng mới hoa nửa lượng bạc. Nhà, mới nửa lượng bạc A, có thể mua nhiều ít A. Có phải hay không đã ăn xong rồi? Tạ ngũ kinh ngạc hỏi. Nửa lượng bạc với hắn mà nói là cái rất nhỏ số. Trước kia hắn tùy tiện ở trên phố mua mấy bao điểm tâm liền hoa một lượng rưỡi hai. Hắn tuy rằng là nô bộc xuất thân, nhưng lại bởi vì đánh tiểu liền đi theo tạ công tử, ăn mặc phương diện thật đúng là không đã chịu bạc đải. Nhưng hắn ra là tạ ra cực chịu coi trọng quản ra, hắn cùng. Tạ công tử quan hệ lại cực thân cận, biết hắn ăn ngon, tạ công tử còn thường xuyên lấy bạc cho hắn mua, cho nên, hắn hoàn toàn không thể tin được nửa lượng bạc có thể mua nhiều ít đồ vật, còn có, còn không có ăn xong, kia tiểu trợ thượng, màn thầu cùng thịt kho đều tiện nghi, tạ tam bá nói, kia như thế nào không nhiều lắm mua chút, mới hoa nửa lượng bạc, cũng quá keo kiệt sao, tạ ngũ nói. Bởi vì không có bột lên men bột nở chi lưu, lộ vị thôn đại gia cũng làm không ra màn thầu tới, hơn nữa, bọn họ ra cửa cũng sẽ không mua thịt trở về ăn. Ngày thường đại gia có thể ăn vài món thức ăn bánh bột ngô liền không tồi. Tuy rằng hiện tại không thiếu lương thực, nhưng nhân đi ra ngoài một chuyến không có phương tiện, lộ vị thôn tam hộ nhân ra vẫn là thói quen tính tiết kiệm lương thực. Ngày thường nếu muốn ăn đốn tốt cũng không dễ dàng, bất quá trước mắt này hoàn cảnh, hắn cũng chỉ có thể thêm điểm thịt kho cùng màng thầu, lại cao cấp điểm đồ vật liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Nữa, lượng bạc còn chê ít à, ngươi uống cái này tráo thô mặt, chúng ta hoa một lượng bạc tử mua nhì thạch, tạ Tam Bá nói. Hắn kỳ thật cũng giống nhau cảm thấy một lượng bạc tử có thể lộng tới như vậy lương thực là cái thực có lời sự tình hơn nữa bất quá là một đầu lợn rừng mà thôi về sau bọn họ nhiều lộng mấy đầu lợn rừng tưởng như thế nào đổi liền như thế nào đổi bọn họ mấy cái nói nhẹ nhàng bâng quơ lại làm a chí cùng ô xin hai người nghe được trợn mắt há hốc mồm bọn họ là chính tông nhà nghèo sinh ra, này hai ba thiên có thể nói quá thường trước kia tưởng cũng không dám tưởng xa xỉ sinh hoạt Có cháo uống liền tính, bên trong còn bỏ thêm thịt, hơn nữa còn có bạch diện màng thầu ăn, đốn đốn đều quảng no. Vừa mới bắt đầu nghe được bọn họ nói một hai, nửa lượng còn không có hai người quá lớn cảm giác. Rốt cuộc bọn họ lớn như vậy, còn không có chân chính gặp qua bạc, chỉ thấy quá lớn tiền, liền tính là đồng tiền lớn, hai người bọn họ trong tay cũng xuống dốc tới rồi mấy cái. Trong nhà một cái tiền đều đến bẻ hoa, nhưng nhị thạch lương thực, bọn họ lại biết có bao nhiêu. nhị thạch lương thực có thể cung bọn họ một nhà bốn năm cả lâm thường hơn nửa năm, bất quá nhà bọn họ luôn luôn chỉ có một đốn làm, chính là làm việc các nam nhân ăn. Nữ nhân cùng hài tử nhưng không tư cách ăn làm, có thể có chén nửa trù cháo rau liền không tồi, mùa đông cùng thời kỳ rắc hạt khi, các nam nhân đều đến đi theo uống thưa thớt kéo cháo rau. Nhị thạch lương thực, ở bọn họ trong lòng đây, chính là cái đại sổ mục. Đừng nói A chỉ cùng ô sinh cảm xúc đại, tà ngũ cũng kinh ngạc kêu lên. Một lượng bạc tử liền làm nhị thạch thô mặt Quá tiền nghi Cũng không phải là Bất quá này mặt thành Giá cả cũng tự nhiên tiền một ít Này một lượng bạc tử là lấy một đầu lợn dựng đổi lấy Giang Đại Sơn cười nói cho hắn Nửa con phố chợ liền như vậy đại Lui tới người còn còn không phải là phụ cần mấy cái thôn những người đó Ngày thường tiệm lương doanh số lão bản trong lòng tự nhiên cũng hiểu Rõ Chỉ là trong khoảng thời gian này sinh ý càng thêm không hảo làm, người bán gạo cùng thương đội tới thiếu, ảnh hưởng hảo những người này sinh hoạt. Trong tay không có tiền, tới mua lương người liền ít đi chút, làm đến hắn cửa hàng lương thực có động lại. Kỳ thật giang đại sơn bọn họ lúc ấy mua thời điểm, lão bản cũng là vì khó được nhìn thấy cái đại khách hàng, lại chịu một lần muốn nhiều như vậy thành mặt, xác thật cho bọn họ một ít ưu đãi, còn đáp một ít lung tung rối loạn điểm thêm đầu cho bọn hắn. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng một lần mua nhiều như vậy thô mặt, khẳng định sẽ lương thực tinh phối hợp cùng nhau mua. Lúc này mua thô mặt, hơn phần nửa bọn họ vốn dĩ chính là tính toán cấp a chỉ bọn họ bốn khẩu người ăn. Này bốn khẩu người đừng nói trước mắt chỉ phải dựa đại ra dưỡng, sau này một hai năm chỉ sợ cũng đến dựa đại ra dưỡng. Rốt cuộc bọn họ vô điền vô phòng, cũng không có khả năng có vàng bạc đồ tế nhuyễn, mang về lô vĩ thôn, dù sao cũng phải cho bọn hắn. Một ngậm ăn Cho nên liền nhiều mua chút Kia hạo A Hôm nào chúng ta đi lòng mấy đầu lợn rừng Đổi nhiều chút màng thầu cùng thịt kho trở về ăn Tạ ngủ bàn tay vung lên Rừng như kia lợn rừng đều cho hắn trở rừng như Hoàn toàn không thèm để ý nhị thạch thô mặt Chỉ nghĩ muốn ăn tế mặt màng thầu cùng đại khối đại khối thịt kho Lợn rừng thịt tuy rằng cũng ăn ngon Nhưng lại so với không nhà trên thịt heo như vậy Phì nộn Thật dạng ăn ngon Vẫn là nuôi trong nhà phì heo ăn ngon chút Muốn ăn lợn rừng thịt cũng bất quá là trong nhà điều kiện tốt, ăn nị, đồ cái mới mẻ, ôm cái khẩu vị mà thôi. Ngươi không cần ăn lợn rừng thịt hãm tự sủi cáo lạc." Giang Đại Sơn treo ghẹo nói, "Ăn, như thế nào không ăn, này lợn rừng không phải hảo lòng tới sao? Nhiều lòng mấy đầu không phải thành, tạ ngũ không cho là đúng nói. Hành, chúng ta về sau liền đem đánh lợn rừng linh hoạt cho ngươi, ngươi chỉ lo mỗi ngày đi đánh, xem ngươi có thể hay không đổi hồi màng thầu cùng thịt kho. Tạ Tam Bá quả thực muốn trọc giận cười, đi liền đi, liền tính bán không ra đi. Chính chúng ta mỗi ngày hầm ăn cũng đúng a. Tạ ngủ biểu môi nói đến thịt, dường như bụng lại có điểm đói bụng, quay đầu lại phân phó đại ra cho ta lại nướng một cái màng thầu. Ngươi còn có thể ăn a? Thật là cái thùng cơm. Tạ Tam Bá khí cười nhưng lại vẫn là lại cầm cái màng thầu ra tới chậm rãi nướng. Nói chuyện, bên ngoài vũ dần dần ngừng, nhưng hàng khí xuống dưới, người lại càng thêm cảm thấy lạnh. Tà ngủ ngồi ở ghế trên, nướng hỏa lại ăn no, còn bị nhéo bối xoa xoa chân, thế nhưng thật mau liền ngủ rồi. Đứa nhỏ này cũng là mệt lúng cuốn, mang thầu nướng cũng chưa tới kịp ăn, liền ngủ rồi. Tà tam bá đau lòng nói, đem làm quần áo lấy tới cấp hắn cái hảo. Giang Đại Sơn nói, đem tà ngủ chân nâng lên tới đặt ở chính mình trên đùi, làm cho tà ngủ có thể ngủ đến thoải mái một chút. Như vậy cái người cao to, liền ngồi chương ghế vừa ngủ, kỳ thật cũng sẽ không nhiều thoải mái. A Chỉ cùng ô xin cũng tệ ở bên nhau. Bao trùm hầu quần áo, nướng hỏa thật mau liền ngủ rồi. Nửa đêm, chỉ có Tạ tam bá tỉnh lại hướng đóng lửa càng thêm một ít củi Những người khác ngủ đến gắt gao Hắn đem đáp ở răng đại sơn trên đùi tà ngủ Hai chân chuyển qua chính mình trên đùi tới Làm giang đại sơn nhẹ nhàng một ít Nghỉ ngơi một đêm sau Năm người tinh thần thể lực đều khôi phục đến không tồi Ăn qua cơm sáng đoàn người mới hướng ra đuổi Lần này, nhiều tam mã Trên cơ bản mỗi người đều mã cửi Không cần dựa đại ra đi bộ Cũng không cần phù trọng Giang Đại Sơn mang theo A Chí Tà Ngũ mang lên ô sinh, Tà Tam Bá một mình cưỡi một con ngựa Còn nắm hai thất trở đầy đồ vật mã Thậm chí chính hắn kỳ lập tức Cũng trở không ít đồ vật Năm người năm sai nha tốc ở Sơn giả Chạy như bay lên Bởi vì vẫn luôn tài hạ mưa nhỏ Bọn họ trên đường cũng không dám nghĩ Hy vọng hôm nay có thể một hơi chạy đến ra Cho nên Đại Gia vẫn luôn lên đường Liền nước miếng cũng chưa dừng lại uống qua Liền tính như vậy Trời sắp tối rồi Mới đến sườn núi nhỏ phù cận, xuyên qua đã bị nước mưa bao phủ đường nhỏ. Sắc trời liền hoàn toàn đêm đen tới. Tạ ngũ kiến nghị trực tiếp sờ soạn lên đường, bởi vì mấy ngày nay đều là ba ngày trời mưa, buổi tối ngược lại không hạ. Lại ở bên ngoài quá một đêm, lại đến đắp qua đêm oa bồng, ngày mai ba ngày lại đến gặp mưa, thật còn không bằng trực tiếp đi đêm lộ chạy về ra. Về đến nhà, nước ấm trà nóng cơm đều có, ngủ cũng không cần phát sầu lạnh cũng không địa phương, đại gia cũng hảo sớm. Chúc được đến nghỉ ngơi, kia cũng nên cẩn thận, trời tối, nhưng ngàn vạn không thể té ngã. Tà Tam Bá lo lắng nói: "Ai, không quan trọng, Đại Lang không phải lộng mấy chỉ tiểu trúc đèn lòng sao? Điểm thượng ngọn nến là được. Mau lấy ra tới, Tưởng cái biện pháp bao trùm, không cho nó bị gió thổi diệt." Giang Đại Sơn nói: Bọn họ đang mưa trước nhặt tốt, củi đốt thảo đã dùng xong rồi, ướt bụi rậm cũng vô pháp chát cây đút, chỉ phải xuất đồng ngọn nến cùng đèn lồng. Năm con tiểu đèn lồng, là đại. Lan ở trong thôn chuyển động khi, bọn nhỏ đưa cho hắn. Đèn lồng đều rất tiểu xảo, chính là ngày thường bọn nhỏ chơi vật nhỏ. Đại nhân thuận tay biên, cũng không phải lấy ra đi mua, biên không như vậy hảo, nhưng hống bọn nhỏ chơi cũng không tội. Thúy trúc thôn hài tử mỗi người đều có, hắn lấy điểm tâm cấp bọn nhỏ ăn cùng bọn nhỏ hạt hỗn khi nhìn đến này tiểu đèn lồng đáng yêu liền phải mấy cái trở về, là tính toán cấp a mau đại bảo bọn họ mấy cái tiểu hài tử chơi, vài người xé mấy miếng vải, đem đèn lồng bao thượng thắp sáng đèn lồng, quả nhiên sẽ không sợ gió thổi. Ai ra cái này hảo, như thế nào không nhiều lắm lồng mấy cái. Tạ ngủ nhìn điểm khởi đèn lồng, tiếc núi nói. Tuy rằng ngọn nến không tốt lắm, đèn lồng cũng rất nhỏ, thậm chí có rất nhiều củ hóa, nhưng năm con tiểu đèn lồng điểm lên, vẫn là có thể cho bọn họ cung cấp quang minh, làm cho bọn họ có thể trong đêm tối lên đường. Chính là, này hòa khí chết phong đăng cũng không sai biệt lắm. Tạ Tam Bá nói, hắn cũng không. Nghĩ tới này nhìn như tiểu hài tự ngoạn ý nhi, cư nhiên còn có thể khởi không nhỏ tác dụng, điểm ngọn nến lúc sau, để ở trong tay ở bên ngoài đi thực phương tiện lúc ấy đại lang lấy về tới trúc đèn lồng đại gia còn không có để vào mắt chỉ cho là cấp tiểu hài tử món đồ chơi dù sao lại nhẹ lại tiểu mang lên cũng không tính chuyện gì kỳ thật thúy trúc trong thôn còn có không ít chút chế tiểu hài tử món đồ chơi nhưng bọn hắn đều là chút cậu thả nam nhân lúc ấy mọi người đều không nghĩ tới phải cho bọn nhỏ lòng trúc trở về chơi hiện tại ngẫm lại vẫn là đại lang thật tin mắt tùy tiện nhặt về tới tiểu đèn lồng cư nhiên có thể khởi lớn như vậy tác dụng Giang Đại Sơn cũng phi thường hối hận nói Nếu là biết tốt như vậy dùng Chúng ta làm gì không nhiều lắm lòng chút trở về Hơn nửa này đó đều là tiểu ngoạn ý nhi Ta còn ở thôn trưởng ra nhìn đến quá thật xinh đẹp Đại Đèn Lồng đâu Chính là Ta cũng nhìn thấy quá Chúng ta còn không bằng Đại Lang thật tinh mắt Tạ Tam Bá Cũng đi theo nói Ai này Đèn Lồng lấy về đi Nhưng không hạo phân a Nhiều như vậy hài tử Nhưng Đèn Lồng chỉ có 5 cái Tà Ngũ ý tưởng quả nhiên cùng đại ra bất đồng, chính là có chút không đủ phân, Giang Đại Sơn xấu hổ, sợ bọn nhỏ sẽ ầm ỉ lên. Tà Tam Bá nói, làm đại lang phân thì tốt rồi, ta xem hắn lòng năm cái, chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ rồi, a mau a thổ đại bảo bình nhi hòn đá nhỏ, vừa lúc năm người, một người một cái đèn lòng, như vậy phân cũng đúng. Giang Đại Sơn cùng Tà Ngũ đều không thèm để ý nói. Hai người bọn họ nhưng thật ra không hẹn mà cùng đem Đại Lang cùng Tân Hồ hai người cấp quên mất. Ở Đại Gia trong mắt, Đại Lang cùng Tân Hồ cũng không thể cùng tiểu thí hài tử nhóm đánh đồng. Thậm chí có chút thời điểm, Đại Gia đã đem hai người bọn họ đương Đại Nhân tới nhìn. Trương 86 phân đồ vật nhìn trong phòng đôi đóng lớn đồ vật. Lưu Đại Nương nói, đồ vật là không ít, liền không biết Đại Gia muốn đồ vật, bọn họ đều mang về có tới không. Tân Hồ nhìn đại lượng đồ. Che, trong lòng cũng rất là hoài nghi, nàng cảm thấy thật nhiều đồ vật cũng chưa mang về tới. Lưu Đại Nương nhìn xem chút giường lại sợ sợ chút ghế dựa, cười nói, ai, bọn họ lúc này như thế nào nghĩ đến lòng mấy thứ này trở về. thật hảo a ta thích. Tân Hồ cười nói, có ghế dựa, ít nhất đại gia không cần liền cái ngồi địa phương đều không có. Chẳng qua mới 10 đêm ghế dựa mà thôi, tam gia chia đều cũng liền một nhà có thể phân tam đêm, còn thấu không đến một bàn đâu. Dư lại một phen phỏng Chừng liền phải cấp hồ ra bốn khẩu người Chúc dượng, cái kia phỏng chừng Cũng sẽ áp dụng giống nhau phương pháp Này chúc cái kia biên thật tinh mịn a hồ, chúng ta không cần Biên ngoạn ý như này Nhân ra cái này có thể so chúng ta lăn lộn Muốn dùng tốt nhiều, lại nhẹ lại mập còn xinh đẹp Lấy tới phơi lương mễ dùng tốt thật Lưu đại nương cầm cái kia, khen nói các nàng dùng cỏ lâu côn chỉ làm ra phơi tịch, phơi tịch chỉ có thể phơi đại điểm đồ vật, gạo thóc loại nhưng phơi không được. Ân, là thật hảo. tân hồ cười nói, thứ này thật cùng nàng khi còn nhỏ gặp qua giống nhau như đúc, rất có thân thiết cảm đâu. trước kia nãi nãi lấy cái kia phơi gạo kê, thực dùng tốt. không nghĩ tới đi qua như vậy nhiều năm, còn có thể lại lần nữa nhìn thấy thứ này. ai ra, còn có hai cây cây non tử. Lưu Đại Nương kinh ngạc kêu lên, vừa rồi tá đồ vật khi không để ý, hiện tại nàng mới phát hiện trên mặt đất còn nằm hai cây mang bùn cây giống. Ta nhìn xem, là cái gì? Tân hồ hưng phấn lên, nàng có. Thế nghĩ đến, này khẳng định là cây ăn quả miêu. Lô Vĩ Thôn không phát hiện cây ăn quả, về sau ăn cái trái cây cũng chưa cái gì cơ hội. Nàng đã từng trong lúc vô tình ở Đại Lang trước mặt oán giận quá, dường như là quả hồng thụ. Lưu Đại Nương nhìn kỹ vài lần, nói, Bởi vì liền căng mang bùn mang về tới, này dọc theo đường đi lại vẫn luôn đang mưa Cây giống tự bảo tồn thực hảo, tiểu nộn diệp đều còn lục lục Ân, là quả hồng thụ, ta thích Tân hồ nhìn nhìn vui vẻ nói Quả hồng là loại thực Ngọt trái cây, hơn nữa có thể làm thành bánh quả hồng, bảo tồn xuống dưới Khi còn nhỏ, nhà bọn họ cũng tài hai cây quả hồng thụ Ăn không hết quả hồng còn phân cho bạn bè thân thích Sau lại toàn bộ thôn đều tài quả hồng thụ Ăn không hết quả hồng liền bắt đầu chế tác bánh quả hồng Hiện tại ngẫm lại Nàng nước miếng đều mau chảy ra Chính mình ra làm bánh quả hồng Có thể so thị trường thường mua trở về ăn ngon nhiều Ai, chính là chỉ có hai cây Như thế nào không nhiều lắm lòng mấy cây trở Về, Lưu Đại Nương có chút tiếc nuối nói Tổng cộng mới hai cây Vừa thấy chính là Đại lang bút tích Nàng đem cây giống cấp Tân Hồ Nói, ngày mai mang về thua tại nhà các ngươi mặc sau Hảo, Tân Hồ vui sướng tưởng tượng thấy, về sau trong nhà liền có ăn không hết quả hồng cùng bánh quả hồng, thạch ma rốt cuộc có, Lưu Đại Nương ở một con sọt tìm được rồi, Cao Hứng kêu ra tới, đây là nàng nhất quan tâm đồ vật, bởi vì tiểu sơ tám muốn bắt đầu ăn cháo bột, con mẹ nó sữa quá ít, hài tử hoàng, toàn không đủ ăn, còn có phó đại đâu, Tân Hồ chỉ vào một khác chỉ sọt nói, ơn, về sau chúng ta có thể chính mình ma vài thứ, Thu cây đầu còn nhưng làm đầu hũ Lưu Đại Nương thật cao hứng Đầu hũ đã nói qua rất nhiều lần Lại vẫn là không ăn thường Ngươi sẽ làm đầu hũ sao Chúng ta có điểm đầu hũ nước chát sao Tân Hồ hỏi lại Tuy rằng ở hiện đại làm đầu hũ Không tính cái gì kỹ thuật sống Nhưng điểm đầu hũ nước chát Đại bộ phần người đều vẫn là đến đi mua Bất quá nàng nhớ rõ khi còn Nhỏ từng nhà tháng chạp Đều sẽ chính mình làm đầu hũ Dùng chính là thạch cao điểm đầu hũ Thạch cao thực tiện nghi cũng thường thấy Quê quán tháng chạp có phơi khô đầu hủ thói quen Sở hữu từng nhà làm rất nhiều đầu hủ già ướp sau phơi khô tồn lên từ từ ăn Còn có thể làm thành mốc đầu hủ từ từ Nha, này nhưng đem ta làm khó Lưu đại nương vỗ vỗ chính mình đầu Ngượng ngùng nói Nàng chỉ biết đầu hủ ăn ngon Thật muốn làm nàng làm Đã có thể khó khăn Tân hồ thầm than, không có nước chát Cũng không có thạch cao, kỳ thật cho dù có này hai dạng đồ vật, nàng cũng đến trải qua thí nghiệm, mới có thể làm ra đầu hũ. Rốt cuộc nàng trước kia cách làm, là không thể dùng đến bây giờ cái này hoàn cảnh hạ. Nàng quyết định về sau thử xem rấm, cái này biện pháp là nàng ở độ nương thường nhìn đến, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Không nóng nảy, ta ngày mai hỏi một chút tà ra người, nói không chừng bọn họ sẽ đâu. Lưu đại nương nhưng thật ra nghĩ thoáng, cảm thấy làm đầu hũ không tính cái gì đại sự tình, Tân Hồ cũng không vội, bởi vì hiện tại không cây đầu, muốn nói mấy thứ này, để cho ta thích, vẫn là này tiểu đèn lồng, Tân Hồ nói, đó là, như vậy tiểu xảo, là thảo bọn nhỏ thích, Lưu Đại Nương nói, nàng cũng là phú quý trong nhà ra tới người, trước kia dùng quá càng cao cấp đèn lồng, đèn phòng gió chờ có thể buổi tối dùng, để chiếu sáng lên đèn đốm, hiện tại nhìn đến này tiểu xảo chút đèn lồng, đều không tự chủ được quan kháng lên, tổng cộng mới năm con, Bọn họ cũng không hiểu được nhiều lòng mấy chỉ trở về, ít nhất đến làm mỗi cái hài tử đều có một con A. Lưu Đại Nương càng xem càng thích, không cấm oán giận lên, chỉ sợ bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Tân Hồ nói, nàng trong lòng thật minh bạch, từ lần trước bọn họ mua đồ vật liền có thể nhìn ra tới, đại các nam nhân chỉ xem tới được nhất yêu cầu đồ vật. Không có làm cho bọn họ lòng chút hài tử ngoạn vật trở về, bọn họ tự nhiên không có khả năng mang. Này năm con tiểu đèn lồng, cư nhiên còn có 3 con, là cũ, thực hiển nhiên cũng không có khả năng là mua. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói, này có thể là đại lang nhặt về tới chơi. Không thể không nói, nàng cái này suy đoán là đúng. Đại lang chính mình chính là cái giả tiểu hài tử, lúc ấy lấy này đèn lồng, cũng bất quá là bởi vì có cái tiểu hài tử ngành muốn tặng cho hắn. Sau lại tiểu hài tử cũng sôi nổi nói theo, nhưng có thật sự là quá cũ. Hắn liền tuyển năm con có xem tướng, lấy về tới. Hơn nữa hắn nghĩ, nơi này tổng cộng năm cái tiểu, thái tử, Bình nhi, A thổ A mau hòn đá nhỏ, đại bảo vừa lúc một người một cái. Hắn không tính chính mình, cũng không tính Tân Hồ, đương nhiên không có khả năng tính thường tiểu sơ 8, chính là này đó tiểu ngoạn ý nhi, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến a. Lưu đại nương thở dài, Hai người tiếp tục giữa sạch đồ vật Hy vọng có thể ở kia chỉ sọt lại Phát hiện cái gì hảo ngoạn lại mới là đồ vật Nha, lần này cho ngươi mua Hai khối đẹp vật liệu may mặc tử Ngươi nhìn xem, đẹp không Lưu Đại Nương Nhảy ra kia hai khối một màu tím một hồng nhạt Vải dệt, cười nói Này phấn động nhan sắc Thật sự chỉ có thể cấp tiểu cô nương làm quần áo Những người khác nhưng không dùng được Vừa thấy chính là đặc biệt mang cho Tân Hồ Tân Hồ tiếp nhận tới Cười nói, đẹp Này hai khối bố xác thật cũng không tệ lắm, nhan sắc còn tính chính. Nhưng kỳ thật nguyên liệu so ra kém trên người cái này hoa quần áo. Hôm nào ta cùng các nàng mấy cái thương lượng một chút, giúp ngươi làm vài món hạ sam. Lưu đại, nương thực vừa lòng, lần này Giang Đại Sơn bọn họ dốt cuộc không có chỉ mang một cái xác bày. Này một bó vải thô mua trở về làm gì đó. Tân hộ chỉ vào sọt bên trong chỉnh bó quê mùa bố hỏi. Trước đặt ở một bên, ngày mai hỏi bọn hắn. Lưu đại nương đối vải thô không có hứng thú, lại bắt đầu phiên nhặt mặt khác đồ vật, tan tác rơi rất đồ vật, hoa hòe lòe lòe, nàng hai dựa sạch đã lâu, tài chỉ môn đừng loại sữa sang lại ra tới, để lại cho hồ ra người đồ vật, các nàng hai cũng đều dựa sạch ra, tới, thô mặc lấy cái bình trang hai đàn ướt 30 cân, là cho hồ ra người đồ ăn, hàm thịt cũng cầm mấy tiểu khối trang ở tiểu cái bình muối đương nhiên không thể thiếu, còn có chút thiết yếu vật dụng hàng ngày đều nhất nhất cấp hồ ra người chuẩn bị cho tốt. dư lại đồ vật liền phải mang về tam gia phân. làm tốt này đó, hai người cũng mệt mỏi. tân hồ liền đánh mấy cái ngáp muốn ngủ. tối hôm qua thường bởi vì lo lắng đại lang, căn bản là không ngủ thục quá. hôm nay lại mệt mỏi một ngày có chút chịu không nổi nữa. ai, nhà bọn họ bốn khẩu cuộc sống này cũng khổ sở a. hai cái đại nhân muốn dưỡng hảo đến hai ba nguyệt. Hai cái tiểu tử, không biết sẽ làm chút cái gì. Lưu Đại Nương Cảm thán nói, hoàn toàn dựa đại gia tiếp tế bọn họ, cũng không phải lâu dài việc. Liền không biết, Giang Đại Sơn bọn họ sẽ cho Hồ ra người an bài sự tình gì, ở nàng xem ra lô vĩ thôn sống cũng không nhiều lắm, trước mắt bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm, không cần tăng thêm nhân thủ. Quá hai ngày, sẽ biết. Tân Hồ đánh cái thật dài ngáp, nằm xuống. Hiện tại Hồ ra bốn người đều phải tỉnh dưỡng, Các nàng tạm thời chiếu cố một chút, nhưng thời gian dài, khẳng định không thể trông cậy vào những người khác, luôn là muốn bọn họ bốn khẩu chính mình sinh hoạt. Sẽ không đồ vật, còn có thể sẽ không học A. Cũng là, chúng ta cũng không thể mỗi ngày chiếu cố bọn họ. Lưu Đại Nương nói, nàng hai liền ở A chỉ cùng ô xin phô biên, đồng dạng phô hảo thảo phô, lót thường tân hồ trước đó liền mang đến hậu áo. Khoác, Lưu Đại Nương mang đến chính mình chăng, hai người tệ ở bên nhau, cũng thật mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Đại lang cùng tạ Xu Nhi sớm liền trước lại đây, đổi Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương trở về. Tân Hồ cầm hai cây miêu cùng Lưu Đại Nương dẫn theo tiểu kê tiểu Việt về nhà. Giang Đại Sơn cùng mấy cái tiểu nhân còn ở hô hô ngủ nhiều, Bình Nhi cũng đã đi lên, nhìn thấy Tân Hồ lấy đồ vật, hưng phấn chạy tới, nói, chúng ta có thể dưỡng gà Việt a Đúng vậy. Về sau trong nhà gà Việt liền giao cho. Ngươi, Tân Hồ cười nói. Hảo A, Hảo A, ta trước kia ở nhà cũng dưỡng Bình Nhi nói, liền chuẩn bị đem gà việt thả ra Trước không cần thả ra, còn phải phân chút cho bọn hắn hai nhà A Tân Hồ nói, Nga Bình Nhi gật gật đầu, đôi mắt lại theo dõi cây giống thường Hỏi, đây là cái gì? Quả hồng thụ, thua tại nhà của chúng ta mặc sâu Về sau chúng ta liền có quả hồng ăn Tân Hồ nói, tìm ra cái sẻn, liền phải đi mặc sâu trồng cây Ta cũng đi Bình Nhi vội vàng đuổi kịp Hai người ở phía Sau đất chống đi lên trồng cây Bởi vì rơi xuống vũ Bùng đất thật ướt át Đào lên dễ dàng Không tốn bao nhiêu thời gian Hai người liền đem hai cây tài hảo Ăn qua bữa sáng sau Trương Thẩm Thẩm mang theo hòn đá nhỏ cùng sơ tám Tạ lão phu nhân mang A Thổ đều lại đây Tam người nhà thương lượng một chút Đem gà vịt phân Tiểu kê 26 chỉ Tiểu vịt 20 chỉ Trần ra phân đến gà 6 chỉ Vịt 10 chỉ Lưu đại nương cùng tài ra các muốn năm con vịt, 10 chỉ gà. Bọn nhỏ tự nhiên thích này đó. Vàng nhạt sắc tiểu kê tiểu vịt, mỗi người tưởng nhìn thấy bảo bối giống nhau, đem chính mình ra gà vịt bảo vệ lại tới. Này đó hài tử trừ bỏ mình như chân chính dưỡng quá tiểu kê tiểu vịt ở ngoài, mặt khác hài tử chính là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu nhân gà vịt, đúng rồi cái hưng phấn kính nhi, quả thực làm các đại nhân không nở nhìn thẳng. Được rồi, được rồi, đừng đùa. Các ngươi như vậy làm, này đó tiểu kê tiểu vịt đều bị các ngươi đùa chết. Tạ công tử lại đây, cười ngăn cản bọn họ. Phu nhân tới tử, muốn đi học. Trường 87 ngăn cản vẫn luôn mưa nhỏ, đại ra cũng không thể đi ra ngoài làm việc. Giang Đại Sơn cùng tạ Tam Bá sau khi trở về, liền nằm ba ngày, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, hơn phần nửa thời điểm đều đang ngủ tà công tử nhưng thật ra mỗi ngày đúng hạn cấp bọn nhỏ giảng bài, bọn nhỏ luyện công phu liền đổi thành tạ ngủ tới chỉ đạo. Buổi sáng hôm nay, lên lớp xong, thời tiết biến hảo lên, đã lâu thái dương lộ ra đầu tới. Đại lang không chịu ngồi yên, khiên đêm cái sẻn muốn đi ngoài rụng nhìn xem hoa màu. Thôi đi, ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi, tân hộ ngăn lại hắn. Làm gì đâu, ta đi xem, mỗi ngày trời mưa cũng không biết hoa màu có thể hay không bị im. Đại lang nói. Im không được, lại không hạ mưa to. Tân Hồ nói, nàng kỳ thật cũng không đi qua, chỉ là suy đoán, nàng chính là không chịu làm Đại Lang đi ra ngoài làm việc. Hắn tuy rằng dường như khôi phục lại, nhưng Tân Hồ cho rằng một cái hài tử thân thể là chịu không nổi như vậy lăng. Lộn, còn muốn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian mới hảo. Quả nhiên, Đại Lang hỏi lại, ngươi đi xem qua sao? Chúng ta mùa đông đã có thể trông cậy vào này đó lương thực đâu? Ta nói không thể đi liền không thể đi, Ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Dưỡng hảo thân thể lại nói, Tân hồ sụ mặt, nghiêm túc nói, Ta này không phải hảo hảo sao, Đại lang không cho là đúng nói, Tiếp tục đi phía trước đi, Nếu ngươi không nghĩ về sau là cái lùng bí đau Trường không cao, liền đi thôi, Mệt chết ngươi, tính, Tân hồ quả thực phải bị hắn khí cười, Không khách khí mắng, Lùng bí đau là cái gì? Đại Lang dừng lại bước chân, tò mò hỏi Trường không lớn còn có thể lý giải, nhưng lùn bí đau hắn thật không biết là cái thứ gì. Người xem cứ như vậy, Tượng võ Đại Lang dường như Tân hồ dùng tay khoa tay múa chân vài cái, còn tự thể nghiệm biểu diễn một chút tiểu chú lùn hình động. Đại Lang nhìn nàng động tác, tưởng tượng đến chính mình nếu thật sự tượng nàng theo như lời Trường không cao, cùng võ Đại Lang dường như liền đen mặt. Võ Đại Lang cái này hình tượng ở nam nhân trong mắt chính là cái sì nhục không chỉ có là bởi vì lùn, còn bởi vì hắn lão bà Hồng Hành xúc tường còn hại chết hắn. Ngươi liền không cái giống vậy dụ, cố tình nói đến Võ Đại Lang. Đại Lang có chút sinh khí, sợ rồi sao? Võ Đại Lang bởi vì lùn, vang, Tân Hồ nói tới đây, nhìn đến Đại Lang sắc mặt đều biến đen, lập tức cảm thấy chính mình phía dưới nói không nên nói ra. Nàng vội vàng ngẩn xinh xinh xoay cái công, nói: "Tiểu hài tử nếu mệt đến quá mức, xương cốt đều sẽ biến hình, về sau đều trường không cao." Ngươi vẫn là thành thật đi nghĩ trong đó rác Quy quy củ củ ở nhà nhiều tỉnh dưỡng một đoạn nhật tử Nàng vừa rồi thiếu chút nữa bật thuốc lên nói ra Phan Kim Liên tư thông hơn nửa hại chết võ Đại lang nói tới Là cái dạng này sao Ngươi tự nơi nào biết đến Đại lang bán tiếng bán nghi hỏi Nghe cha ta nói Hắn không phải làm nghề nguội sao Vóc gián liền rất lùng Nói là bởi vì từ nhỏ làm việc Nàng liền không trường cao Tân Hồ thuận miệng xả cái lời nói dối Lăng lộn qua đi Quả nhiên, Đại Lang nghe xong lời này còn đương thật Dù sao hắn trước kia lại chưa thấy qua Tân Hồ cha Tân Hồ xả cái này lý do nhìn như cũng rất có đạo lý Nghĩ trong đó rác đối trường thân thể có chỗ tốt gì Đại Lang lại hỏi Tiểu hài tử ngủ liền trường vóc gián A Tân Hồ đành phải tiếp tục tìm lý do Đại Lang rốt cuộc bị nàng thuyết phục Hắn cũng không nghĩ chính mình trưởng thành Tân Hồ trong miệng Lùng bí đau càng không nghĩ bị so thành võ Đại Lang bất quá ngủ phía trước, hắn còn phân phó, vậy ngươi xuống rụng nhìn xem bái. Hảo, ta lập tức đi. Tân Hồ lúc này cũng đen mặt, trực tiếp lấy đấu lạp cầm cái sẻn, đề ra chỉ dỗ liền đi. Dù sao nàng cũng muốn đi ra ngoài chích râu dại, liền thuận đường đi một chuyến trong đất đi. Nàng cũng biết, chính mình không đi một chuyến, Đại lang là sẽ không an tâm. Một mình một người đi ở trên đường, Tân Hồ lại suy nghĩ vừa rồi chính mình trong lúc. Vô tình cầm võ Đại lang làm so, Đại lang cư nhiên một chút cũng không hoài nghi, nàng như thế nào biết võ Đại lang chuyện xưa. Chẳng lẽ ta còn trong lịch sử chân chính triều đại sao? Này đã có đường thơ, lại có thời tống chuyện xưa, tân hồ ám đạo. Bằng nàng hữu hạng lịch sử chi thức, nàng hoàn toàn nhìn không ra chính mình hiện tại ở vào cái nào triều đại, đêm đường tống đều đã trải qua, xuống chút nửa số, còn không phải là nguyên triều sao. Nhưng ít nhất cho tới bây giờ, nàng còn không có. Phát hiện một chút Nguyên Triều giấu vết kia Nguyên Triều là dân tộc thiểu số đương hoàng tộc Nhưng nàng nhìn thấy mọi người đều có thể xác định là dân tộc hán người Chẳng lẽ là Minh Triều sao Lại hoặc là cùng Minh Triều song song nào đó không biết tên Triều Đại Nàng nghĩ như vậy bất chi bất giác cư nhiên cùng Lưu Đại Nương các nàng đi ngang qua nhau Cũng chưa phát hiện nhân ra Nàng không biết chính là Đại lang ở nàng đi rồi Mới bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Tân Hồ nói võ Đại lang Cũng đang âm thầm suy đoán, chẳng lẽ, này tiểu nha đầu thật là có cái gì xuất thân không thành? Cư nhiên còn biết thủy hữu chuyện xưa. Câu chuyện này, tuy rằng không phải chiều đại phát sinh chuyện xưa, nhưng có thể biết được người cũng hoàn toàn không nhiều. Bởi vì đây là bổn, chỉ có truyền lại đời sau người đọc sách ra, mới có khả năng tiếp xúc đến quyển sách này, lại hoặc là nghe cùng trường nhóm ngầm giảng quá. Nhưng tân hồ một cái nhà nghèo tiểu cô nương ra, lại là như thế nào biết? Được quyển sách này đâu? Hắn đều là ở trong quân khi mới biết được Khi đó là nghe cùng bào nhóm chung có cái sẽ nói thơ người giảng cho bọn hắn nghe Hắn thậm chí đều không có xem qua Quyển sách này Cũng chỉ nghe xong vài đoạn chuyện xưa Nhưng vừa lúc hảo võ Đại lang Chuyện xưa hắn nghe qua Nghĩ nghĩ buồn ngủ lên đây Đại lang phiên cái tính toán hôm nào hỏi lại Hỏi Tân Hồ thật mau liền ngủ rồi Chỉ là chờ hắn rời giường sau, Sự tình quá nhiều liền quên chuyện này Đi ra cửa chết dâu Dạy tà đại tẩu cùng lưu đại nương, thấy tân hồ khiêng đem cái sẻn, cúi đầu, xem cũng chưa nhìn đến các nàng, còn tưởng rằng nàng bị cái gì hủy khuất, vội vàng kêu trù nàng, a hồ, ngươi đi làm cái gì? Súng rụng nhìn xem, đại lang sợ hoa màu bị chết đuối, tân hồ bị đánh gãy tư duy, lại là tức giận lại là bùng cười nói. Nghe thấy cái này đáp án, tà đại tẩu cùng lưu đại nương mặt đỏ, các nàng hai cái đại nhân cơ nhiên không nghĩ tới vấn đề này, còn phải dừa cái hài tử tới nhắc nhở, hai người. Không hẹn mà cùng nói, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Tân Hồ gật gật đầu, ba người một đường đi một đường chích râu dại, hướng trong đất đi. Quả nhiên trong đất tích chút thủy, ba người bận rộn khai mương, đem trong đất giọt nước hướng sông nhỏ biên dẫn lại đây. Giữa gần mương biên hoa màu đều bị nước trôi oai, thậm chí có ngã súng đi. Ba người còn phải đem chúng nó nâng dậy tới, một lần nữa bồi thường thổ. Không trong chốc lát ba người cẳng chân này một đoạn liền làm đến đầy người là nước bùng. Ta muốn cởi giày, ăn mặc còn càng phiền toái. Tân Hồ sợ soạn một phen hãng, lại vén ống quần. Hạ vài thiên vũ, trong đất không chỉ có có thủy, hơn nữa trong đất bùng đất mềm nhẹ một chân giẫm đi xuống, còn dính khởi một đoàn đoàn ướt bùn. Đại gia phải cẩn thận cẩn thận, cũng không dám giẫm đến điền trung gian đi, chỉ dám ở điền mương đặt chân, cứ như vậy, chân liền toàn đạp lên trong nước, giày sớm đều ướt đẫm qua. Tạ đại tẩu trẻ tuổi tức phụ tử nhưng ngượng ngồm cởi dậy, Lưu đại nương cũng Cảm thấy ngường ngộn quan chân, chỉ có tân hồ không sao cả, dù sao nàng cũng là cái hài tử, nói nữa, ở nông thôn nông hồ ra xuống đất làm việc khi, vì tiết kiệm giày không mặc giày người nhiều lắm đâu. Ba người làm khí thế ngất trời, bất chi bất giác đến liền đi qua hơn hai canh giờ, thẳng đến tà su Nhi cùng tà ngủ tìm lại đây. Ai ra, các ngươi ra tới làm việc, cũng không gọi chúng ta một tiếng, quan các ngươi mấy người, như thế nào làm xong? Tà su Nhi oán giận nói, được, cũng đừng nói mau tới đây tiếp nhận đi, tạ Đại Tẩu nói, tạ Ngũ cùng tạ Xu Nhi tiếp nhận các nàng tam công tác, ba người đi lên sau, liền ở sông nhỏ biên tẩy chính mình dày, dày thường hồ thật dày buồn, ăn mặc đi trở về đi đều ngại mệt. Thời tiết tuy rằng dần dần biến ấm áp, lúc này Thái Dương cũng ra tới, nhưng nước sông còn có điểm lạnh, vừa rồi vẫn luôn ở làm việc xuất lực còn không cảm thấy, một nghỉ ngơi tới liền càng thêm cảm thấy cẳng chân cùng chân lạnh, hơn nữa cũng mau đến nấu cơm thời gian. Tân Hô Liên nói, Tiểu Ngũ ca, hai người làm xong liền trở về, chúng ta tam về trước ra đi. Hảo Liệt, các ngươi đi trước. Tạ Ngũ lên tiếng, cùng Tạ Xu Nhi vùi đầu làm việc. Tạ Đại Tẩu nhìn Tiểu Cô cùng Tạ Ngũ vài lần, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có thể há mồm, nhưng thật ra Lưu Đại Nương thật mau liền minh bạch nàng ý tứ. Vi, sông nhỏ có điều cá lớn nhảy dựng lên. Lưu Đại Nương ra vẻ kinh ngạc hét lớn, nơi nào, nơi nào. Tân Hồ quả nhiên mắc mưu Bởi vì trời mưa, sông nhỏ thủy dân Lên không ít, địa phương khác Có cá lớn xuôi dòng lại đây Cũng không phải không thể nào Tân Hồ nghĩ đến gần nhất cũng chưa lòng quá tiên cá Lập tức bị gợi lên hứng thú Kia tà ngũ càng là cái chơi hưng đại người Lại là ăn ngon nhất một người Lập tức ném xuống cái sẻng Chạy tới vớt cá Hắn cũng không sợ lạnh, Cầm tiểu cái sọt cùng rổ Ở sông nhỏ lăn lộn lên Thu hoạch không tồi sao tân hồ nhìn lọng lên non nửa cái sọt cá trạch, cười ha hả, ha. phía trước đại Lang liền ngại nàng không lọng, Chút cá trạch trở về ăn, cái này khen ngược, tà ngủ một cái sọt đi xuống, sách lên tới không phải một đống cá trạch, chính là tiểu ngư tiểu tôm, dường như này sông nhỏ có vớt không sông cá tôm cùng cá trạch, dường như làm đến tà su nhi tam hạ hai hạ làm xong trong đất sống, cũng chạy tới xem náo nhiệt, được rồi, được rồi, lại nhiều cũng ăn không hết, tiểu ngư tiểu tôm cũng dưỡng không được, Quá mấy ngày lại đến lộng, Lưu Đại Nương thấy tà ngũ chơi hăng say, còn muốn lại đi vớt, vội vàng ngăn, chở hắn, vớt đi lên cá tôm cùng cá trạch, đã rất nhiều, mấy cái dẫn theo râu dài, sách theo cá cái sọt, cao hứng phấn chấn hướng bên hồ đi, tân hồ cảm thấy cá trạch đến trước dưỡng ở trong nước, làm nó nó phun phun trong cơ thể bùng đất, đại gia liền đem tiểu ngư tiểu tôm trước chọn nhặt ra tới, đi đem A chỉ cùng ô xin kêu lên tới. Này hai hài tử, cũng không biết mỗi ngày nấu đến chút thứ gì ở ăn. Lưu Đại Nương nói, dù sao cá tôm có rất nhiều, trước phân điểm cấp hồ ra người ăn. Ô xin cùng a, chỉ chỉ nằm một ngày một đêm liền dậy, hai ngày này đại ra cũng quản bọn họ. Dù sao phân lương thực cùng một ít vật dụng hàng ngày cho bọn hắn, bọn họ có thể chính mình sinh hoạt là được. tà ngủ đi đêm này ca hai kêu lên tới, Lưu Đại Nương nói, tới, chúng ta lòng một ít cá tiểu tôm, các ngươi cũng tới bắt chút trở về ăn. Đa tạ, ngày mai chúng ta cũng đi vớt chút tới phân cho đại ra. A chỉ vội vàng nói, này việc hai người bọn họ tự nhiên cũng sẽ làm, chỉ là bởi vì hôm nay mới ra Thái. Dương, hai người muốn thu thập quần áo, chưa kịp đi vớt cá. Các ngươi cũng sẽ vớt cá sao? Tà Ngũ cảm thấy hứng thú hỏi. Sẽ A, chúng ta đều là đánh tiểu ở sông nhỏ tiểu mương chơi đại, trong nhà nghèo, thường thường cũng liền trong cày vào có thể lộng chút cá tôm đi lên, thêm điểm ăn. Ô Xin nói. Tuy rằng nhà bọn họ không có khả năng tượng tân hồ như vậy lấy du tới chiên tiểu ngư tiểu tôm, nhưng chính là nấu một nấu, phóng điểm muối cùng hành thái, đại tương, canh cá cũng giống nhau ăn ngon. Có thể so ngày thường bạch thủy nấu đồ ăn muốn ăn ngon nhiều. Trong thôn tiểu hài tử tất cả đều nhìn chằm chằm phụ cận mấy cái sông nhỏ tiểu mương. Chỉ là có thể là bởi vì vớt người quá nhiều, cũng quá thường xuyên. Bọn họ ngày thường cũng chỉ có thể lộng tới một hai chén tiểu ngư tiểu tôm, cá lớn liền càng khó được. Ô xin cùng A Trí đều là trải qua sóng hài tử, hiện tại lại không có cha mẹ, tự nhiên liền càng thêm hiểu chuyện. Hai người đem đại gia phân cho bọn họ một đống cá tôm thu thập sạch, sẽ còn giúp đại gia làm việc. Lưu đại nương liền hỏi, các ngươi mỗi ngày là như thế nào nấu cơm ăn? Tuy rằng chỉ cho hai cái bình thô mặt, nhưng lúc ấy đại gia cũng đã nói với bọn họ, điểm này lương làm cho bọn họ ăn trước, ăn xong rồi còn sẽ lại cho bọn hắn một ít. Chẳng qua, Giang Đại Sơn lúc ấy là như thế này nói, các ngươi trước an tâm ở chỗ này ở lại, này đó lương thực trước cho các ngươi mượn ăn, các ngươi cũng đừng tỉnh, trước đem thân thể dưỡng hảo, sau này lại chậm rãi trả lại cho, chúng ta, bọn họ cũng không tưởng dưỡng một đám người ăn không trả tiền, rốt cuộc mọi người đều có chính mình nhật tự muốn quá. Hồ ra bốn khẩu, so với đại ra tới nói, kỳ thật sức lao động rất cường đại, nếu bọn họ hảo hảo làm ruộng, ấm no cơ bản vẫn là có thể giải quyết. Chính là chúng ta cái gì cũng không có, lấy cái gì còn cho các ngươi. Ô xin cùng A Chí lúc ấy sợ tới mức mặt mũi trắng bệt. Các ngươi đừng sợ, cũng chưa nói cho các ngươi hiện tại liền còn a quá hai ba năm, chậm rãi còn. Bái, hơn nữa chúng ta cũng không cần nhiều, ăn chúng ta nhiều ít lương còn nhiều ít là được. Giang Đại Sơn an ủi nói, nếu muốn hơn nửa lợi, phỏng trần hồ ra người thật còn không dạy nổi. Nhưng là bọn họ cũng không phải tưởng ác bức hồ ra người, mới dẫn bọn hắn trở về. Đại ra cũng là hy vọng Lô Vĩ Thôn có thể nhiều chút thôn dân, đại ra giúp đỡ cho nhau, chậm rãi đêm nhật tử quá hảo. Đa tạ đại ra, chúng ta sẽ làm rất nhiều sống, đánh xài xuống đất đều được. Nếu đi ra ngoài săn thú chúng, ta cũng có thể ra điểm sức lực. A Chỉ vội vàng nói, Chính là, chính là, hai chúng ta sức lực cũng không nhỏ, có khả năng rất nhiều sống, các ngươi có việc đã kêu chúng ta, ô xin cũng đi theo nói, hảo, chúng ta biết các ngươi là cần lao bổn phận người là được, các ngươi trước dưỡng hảo thân thể, chiếu cố hảo hồ ra hai vợ chồng, chờ thời tiết hảo, liền đi theo đại ra làm việc, tạ công tử cười nói, vừa nghe nói muốn bọn họ làm việc, A chỉ cùng ô xin lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn. Họ liền sợ bị người khác trở thành tay nải, nếu có thể có sống làm, bọn họ liền an tâm nhiều. Chúng ta mỗi ngày nấu đồ ăn trao ăn, một ngày hai đốn, một người một chén. A Chí trả lời Lưu Đại Nương nói, có thể ăn no sao? Tạ Ngũ hỏi, cái này lượng cơm ăn, thực hiển nhiên bọn họ cũng không có ăn no. Hắn chính là gặp qua hai tiểu tử ăn cơm, đều là một chén lớn cháo, lại thêm một cái màn thầu. Ách, ăn cái lưỡng già. A Chí ngường ngôn nói, Bọn họ không dám ăn nhiều a những cái đó lương đều là người ta mượn cho bọn hắn, hơn nữa chủ địa phương cũng là người ta, có thể nói hết thảy đều là người ta, bọn họ cũng bất quá là mang theo chút quần áo cùng một ít củ nát nồi chén mà thôi, chỉ sợ lẫn dạ đều không có đi, tà ngũ truy vấn, lúc này mới qua mấy ngày mà thôi, hai tiểu tử cư nhiên còn không có hắn ban đầu nhìn thấy thời điểm sắc mặt đẹp, mấy ngày nay trời mưa lại không cần làm việc ở, thực hiện nhiên bọn họ là ở triều đói. Hai người chép chiếp không dám nói nữa, trước kia bọn họ ở, nhà cũng là như thế này quá, hơn nữa hiện tại rau dài bó lớn có, nhiều lòng chút rau dài đi vào, thiếu phóng điểm mặt cũng miễn cưỡng có thể đem bụng hỗn cái lửng dạ. Bọn họ thật minh bạch, chính mình ở chỗ này cái gì bất động sản đều không có, liền vườn rau đều không có một khối, qua rau dài quý chỉ sợ liền như bây giờ sinh hoạt đều quá không thường đâu. Hôm nay hai huynh đệ đều ở thảo luận, thời tiết hảo, muốn nhiều phơi chút râu dài lưu trữ sau này ăn đâu? Các ngươi cũng đừng quá tỉnh, nên ăn no vẫn là muốn ăn no, đều là trường vóc dáng thời điểm, không ăn no sao được? Trong phòng hai cái còn nằm ở trên giường, cũng càng muốn ăn được, nhanh lên hảo lên mới có thể làm việc a. Lưu Đại Nương nói, quá hai ngày chúng ta đi ra săn thú, lọng chút thịt trở về cũng phân chút cho các ngươi ăn, quan uống râu dài hi cháo là không được. Các ngươi không cần đem lương thực tịnh, không việc tốn sức đều làm không tốt, tà ngũ nói, hảo, hai huynh đệ ngoài miệng là đáp ứng rồi, tiểu ngư tiểu, tôm toàn thu thập sạch sẽ, tân hồ nói, các ngươi lấy kia thịt mỡ ở trong nồi tạc điểm ru ra tới, đem này đó tiểu ngư tiểu tôm dùng dầu chiên chiên lại phóng thủy nấu, lại thêm một chút giả dâu cần đề vị, quang bạch thủy nấu không thể ăn. Nàng dám nói, các nàng phân cho hồ ra người kia tiểu cái bình hàm thịt, gia nhân này khẳng định còn không có lấy ra tới ăn qua. Nếu tà ngũ muốn lại đi ra ngoài săn thú, có thịt khô sao như vậy tỉnh ăn a không nước lục, ăn lại nhiều cũng không no, huống hồ. Bọn họ còn không dám buông ra tới ăn, còn như vậy ngao đi xuống, cũng đừng trông cậy vào hồ thị phu thê có thể xuống đất làm việc. Nàng thật minh bạch, chờ thời tiết hảo, Giang Đại Sơn cùng tà công tử bọn họ khẳng định muốn đi. Trong đất sống, toàn trông cậy vào nữ nhân hài tử, quá không hiện thực. Nàng nhưng không nghĩ còn tuổi nhỏ liền mỗi ngày mệt chết mệt sống, làm không tốt, về sau trường không cao chính là nàng chính mình đâu. Hơn nữa hồ thị phu thê là sẽ trồng chọt người, cũng so nàng. Cái này gà mờ thủy càng có kinh nghiệm chút, nói không chừng về sau trong đất sống còn phải trông cậy vào hồ ra bốn khẩu người đâu. Cho nên hiện tại nhất định thực làm cho bọn họ nhanh lên hảo lên. A chỉ cùng ô xin trong mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ còn không biết Nấu cá cư nhiên còn phải dùng tới thịt Trước kia trong nhà cũng có thể đến ăn thường một đống thịt Hơn nữa kia đều là thêm một đống đồ ăn đi vào cùng nhau nấu Bất quá là làm đồ ăn có điểm nước lụt mà thôi Nơi nào xem Không có ăn Hắn lại là bùng cười lại là tức giận nói Các ngươi đem kia thịt tồn làm gì à Mỗi ngày râu dại nấu cháo Còn không dám ăn no Khó trách sắc mặt khó coi đâu Ách, chúng ta nghĩ, Nhật tử còn trường đâu, từ từ ăn a. A chỉ lấp bắp giải thích lên, được rồi, được rồi, đừng tỉnh chứ. Hôm nay buổi tối ta lại đây nhà các ngươi xem, cháu nấu làm điểm, lại tưởng A Hồ nói như vậy nấu này đó tiểu ngư tiểu tôm. Tà ngủ lười đến cùng bọn họ nói thêm nữa, chỉ có chính mình lại đây nhìn mới được. Chương 88 giao đại buổi tối ăn cơm khi, Tân Hồ đem Hồ ra sự giảng cấp Đại Lang cùng Giang Đại Sơn nghe. Đại Lang nghe được thẳng nhíu mày Cảm thấy bọn họ quá tỉnh Cũng không phải chuyện tốt Ít nhất đại gia chờ bọn họ dưỡng hảo thân thể đâu Giang Đại Sơn quả nhiên cũng nói Gọi bọn hắn đừng tỉnh Đừng nói ăn thật tốt Ít nhất muốn ăn no Ăn no mới có sức lực làm việc Ta đã cùng Tạ công tử thương lượng qua Nhiều nhất nửa tháng Ta cùng hắn hơn nửa tạ ngủ liền Phải rời đi lô vĩ Thôn Sự tình trong nhà các ngươi liền Phải làm cho bọn họ hỗ trợ làm Hắn còn cần lại tỉnh dưỡng mấy ngày Bảo đảm bằng giai trạng thái ra cửa Lần này ra cửa đã có thể không giống Phía trước hai lần chẳng qua là đi chọn Mua lương thực mà thôi Đi được cũng hoàn toàn không quá xa Một cái làm không tốt Liền có khả năng bỏ mệnh đâu Hơn nữa hắn cũng muốn lại quan sát Hạ hồ ra bốn khẩu người phẩm tính Còn có làm chút chuẩn bị công tác Cho nên còn có hơn nửa tháng thời gian ngốc Tại Lô Vĩ Thôn, Ân, Đại Lan gật đầu Không có phản đối Đây cũng là hắn đã sớm đoán sự tình Tân Hồ không hé răng, chuyên tâm ăn chính mình tiểu ngư. Nàng trước mặt đã phóng một lưu, chỉnh chỉnh tề tề xương cá. Đều là toàn bộ, nàng ăn cá nhưng lợi hại, cực sẽ phun thứ, liền thật nhỏ thịt đều ăn sạch, liền dư lại một toàn bộ xương cá. Giang Đại Sơn lấp bắp nhìn mắt Tân Hồ, vốn dĩ tưởng nói, muốn cho nàng giúp chính mình nhìn A Mao, thấy nàng ăn như vậy chỉnh tề xương cá, trừng lớn đôi mắt nói, A Hồ. Như vậy tiểu nhân cá, ngươi còn có thể phun ra toàn bộ đâm tới, như thế nào làm được? Đại lang lúc này mới xem qua đi, quả nhiên thấy tân hồ trước mặt bãi thật nhiều chỉnh tề xương cá, hắn cái tráng gân trụ trụ, thầm nghĩ, nhà đầu này thật đúng là cái sẽ ăn, cũng làm khó nàng như vậy tiểu nhân cá còn có thể phun ra toàn bộ đâm tới. Đại Tỷ, ngươi thật là lợi hại a Hòn đá nhỏ kinh hô lên. Hắn cùng Giang Đại Sơn giống nhau, ăn tiểu ngư đều là trực tiếp nhai tói, liền thứ mang xương cốt, cùng nhau nút vào. Đại bảo cùng A Mao căn bản là không dám ăn như vậy, tiểu ngư, quan nhặt mấy chỉ tiểu trứng tô mỡ trong chén, còn không nữa thì là uống điểm canh, hai người chính ăn đến hăng hái đâu. Đó là, ta liền thích ăn cá, cũng sẽ ăn cá. Tân Hồ cười nói. Như vậy một gián đoạn, Giang Đại Sơn cũng quên muốn cùng Tân Hồ nói A Mao sự tình, Kỳ thật Tân Hồ cùng Đại Lang, bao gồm Bình Nhi cùng Đại Bảo, thậm chí A Mau chính mình, đều đã thói quen là người một nhà, Giang Đại Sơn đi, đại ra. Cũng không quá để ý, hơn nữa Nhật Tử cũng làm theo quá. Nga, đúng rồi. Quá hai ngày, chúng ta đi chém chút thù trở về, trước phóng phơi khô, chờ chúng ta trở về, lại xây nhà. Hồ ra người tạm thời ở bên hồ ở, dù sao hiện tại thời tiết ấm áp, sẽ không lạnh. Giang Đại Sơn lại nói, Hắn nếu là đem phòng ở che lại lại đi, liền lại đến chậm lại nhật tử không nói, hơn nữa không có làm vật liệu gỗ, cũng không thể cái ra thật tốt phòng ở, hắn là tính toán cho chính mình cái gian đại phòng, sau này ở, chỗ này trụ thời gian hẳn là không ngắn, hơn nữa hắn cùng a mau hai người trụ, một gian phòng khẳng định không được. Nói nửa nhà ở lớn, tài liệu cũng muốn nhiều, hơn nữa chính mình trụ phòng ở khác không nói, ít nhất cũng đến bảo tồn cái năm năm đi, chất lượng cần phải làm tốt. Tổng không thể tưởng bên hồ kia phòng, chỉ là cỏ lâu côn cây nhỏ côn, hoàng bùng tới thấu cùng. Mặt ngoài xem, kia phòng cũng coi như không tồi trụ cái hai ba năm không thành vấn đề, nhưng lâu dài tới nói, chính mình trụ. Phòng ở khẳng định không thể như vậy cái A. Ơn, nhiều chém điểm, về sau phải dùng, cũng không cần lại đi hiện chém. Đại lang nói, chặt cây này việc vẫn là giao cho đại lão ra đi làm, mới được. Hắn cùng tân hồ hai người làm không tới. Đúng rồi, kia hồ ra hai vợ chồng, chúng ta đi rồi, cũng trước đừng làm bọn họ xuống đất làm việc, làm cho bọn họ dưỡng Hảo lại nói, hồ ra hai tiểu tử, các ngươi cũng đến nhiều chú ý điểm, mang theo làm việc là được. Giang Đại Sơn nhớ tới một sự kiện lại giao, đại lên, dường như chính mình ngày mai liền phải rời đi giống nhau. Hảo, đã biết, Đại Lan đáp. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, làm ra nhân này lại đây giúp đỡ làm ruộng, hơn nữa chờ thời tiết hảo, cũng phải nhường chính bọn họ khai mấy khối điền ra tới, về sau bọn họ dù sao cũng phải chính mình cũng làm ruộng A, chỉ dựa vào hiện tại 10 mẫu điện, dưỡng không sống nhiều người như vậy. Hắn tính toán mấy ngày nay mọi nơi đi dạo, tìm mấy khối thích hợp khai hoang đất chống ra tới, khác không nói, ít nhất vườn rau đến làm hồ ra có một khối đi. Nói đến vườn rau, hắn quay đầu hỏi Tân Hồ, A Hồ, nhà của chúng ta vườn rau đồ ăn miêu có bao nhiêu sao? Hắn là có đi. Tân Hồ không quá xác định nói. Dù sao nàng đêm chính mình cho rằng nên loại hạt giống đều rêu đi, nếu toàn trường ra tới, tự nhiên là có bao nhiêu, nhưng liền sợ lớn lên không hảo A. Ngày mai đi xem, đến chọn chút trở về, cấp hồ ra người đi loại. Bọn họ về sau cũng đến dùng bữa A, tổng không có khả năng mỗi ngày ăn rau dại. Đại Lang nói. Ân, ta hiểu được. Tân Hồ đáp, mỗi dạng lộng hai ba cây ra tới là không nhiều lắm vấn đề. Hồ ra người không có vườn rau à, bọn họ muốn loài ở nơi nào? Giang Đại Sơn buồn rầu hỏi, ngày mai ta đi đi dạo, xem nơi nào thích hợp, khiến cho chính bọn họ đi khai hoang. Đại Lang đáp, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Vậy là tốt rồi. Bằng không nhiều bốn khẩu người, chỉ là ăn, liền đến không được. Giang Đại Sơn ngượng ngùng cười nói. Nếu bung ra tới ăn, hồ ra bốn khẩu, chỉ sợ. So với bọn hắn toàn ra còn có thể ăn, một tháng đừng nói 30 cân lương thực, 50 cân chỉ sợ cũng không đủ. Lương thực chỗ hỏng quá lớn, nguyệt nguyệt đi mua cũng không quá hiện thực. Đặc biệt là bọn họ một đám nam nhân rời đi sâu nơi này tận dư lại phụ nữ và trẻ em, làm sao dám đi ra cửa mua lương thực. Như vậy xa, trên đường cũng có thể không yên ổn. Ngày mai ta và ngươi cùng đi xem. Tân Hồ nói. Nàng cảm thấy chính mình ánh mắt cũng không tệ lắm, đất hoang tuy rằng nhiều, nhưng khai ra tới. Không thích hợp loại hoa màu cũng là uổng phí a Hảo, Đại lang đã thói quen tính chuyện gì, đều phải cùng Tân Hồ thương lượng một chút. Một bữa cơm, Đại gia nói chuyện Hảo chút sự tịnh. Ngày hôm sau, Tân Hồ cùng tạ đại tẩu mấy người phụ nhân toàn bộ dẫn theo đống lớn dơ quần áo lại đây bên hồ giặt quần áo, trồng chất thật nhiều thiên quần áo, thừa dịp thời tiết Hảo, đều phải lấy ra tới tẩy. Nhà ở phía trước cũng dắt dây thừng, tân hồ ra cửa khi còn phân phó Đại lang đem trong nhà hầu quần. Áo cùng chăn đều lấy ra tới phơi phơi, đi đi mùi mốc. Đừng nói nhà bọn họ, mặt khác hai nhà cũng giống nhau, bên ngoài khắp nơi phơi hầu quần áo cùng chăn, trận này trời mưa đến thời gian lâu rồi điểm, dường như trong phòng thứ gì đều là chiều chiều. Không phơi phơi, khẳng định hội trưởng mốc. Ô xin cùng a chí ngày hôm qua liền bắt đầu giặt quần áo, hôm nay việc cũng làm xong rồi, liền tới đây cấp tân hồ hỗ trợ. Bởi vì liền nàng một cái hài tử, mặc khác như là tà đại tẩu tà su nhi lưu đại. Nương đều là đại nhân, tẩy như vậy đại một đống quần áo, thật bình thường. Nhưng tân hồ một cái hài tử cũng tẩy lớn như vậy đôi quần áo, bọn họ liền có điểm nhìn không được. Hơn nữa bọn họ cũng không có gì sống muốn làm. Tân Hồ mừng rỡ có người hỗ trợ, huống hồ nàng một người tẩy nhiều như vậy cũng thật sự có chút quá sức, liền đem Giang Đại Sơn cùng đại lang quần áo ném cho hai người bọn họ, nàng chỉ lo tẩy mấy cái tiểu nhân cùng quần áo của mình, tẩy xong quần áo ở bên hồ với mấy trường bài. Đóng phong phơi thái dương, màu sắc rực rỡ, Chóng rộng cấp lô vị thôn thêm chút phồn hoa. Cuối cùng thời tiết hảo, tạ đại tẩu cười nói: "Ân, trận này trời mưa đến nhân trường, lại hạ đi xuống, ta đều phải móc mèo Tà Xu Nhi nói Chính là thời tiết hảo Tâm tình đều phá lệ giọng thoáng Lưu Đại Nương cũng cười nói Thiên hảo có rất nhiều việc làm đâu Các ngươi có thể cắt cỏ lau mầm a. Giang Đại Sơn cầm trong nhà sở hữu lưỡi hái lại đây Nói cắt cỏ lau mầm Chúng ta tới A chỉ cùng Ô xin vội vàng đi đọt lấy lưỡi hái Cắt bỏ cỏ lau mầm muốn phơi khô Tân Hồ nhắc nhở bọn họ Nga tốt Liền bãi ở bên này phơi đi A Chí chỉ vào bên hồ một khối đất trống hỏi, bên này địa thế cao, không có giọt nước, hôm qua lại đã ra Thái Dương, lúc này trên mặt đất đã mau làm, bên kia có phơi tịch, trước phơi ở phơi tịch thượng đi, trên mặt đất còn có điểm ướt. Lưu Đại Nương nói, Hảo, chúng ta đã biết, ô xin đáp, hai người ra sức đi cắt cỏ lau mầm, Giang Đại Sơn nhìn trong chốc lát, cảm thấy bọn họ ca hai, làm việc cũng không tệ lắm, cũng liền mặc kệ bọn họ. Trực tiếp vào phòng, cách môn hỏi, hồ đại ca hồ đại tẩu, hảo chút sao? Hồ đại tẩu vội vàng dãy rùa đứng dậy, đáp ta khá hơn nhiều, hắn sợ là còn muốn nhiều nghỉ mấy ngày. Không vội, chậm rãi dưỡng, thương gân động cốt một trăm thiên. Các ngươi này đoạn cốt cũng không nhanh như vậy liền hảo. Hồ đại ca còn thiêu sao? Giang Đại Sơn lại hỏi, hồ đại ca từ khi đến Lô Vĩ Thôn sau, liền vẫn luôn nửa hôn mê, phát ra. Thiêu, sau lại Giang Đại Sơn Lưu Đại Nương Cùng tạ công tử thương lượng một chút Cho hắn dùng chút dược Ba người đều không tính hiểu y thuật Nhưng bị thương lại sẽ một ít Cũng không biết là bọn họ dùng dược đúng rồi chứ? vẫn là hồ đại ca chính mình kháng đi qua Hôm qua liền lui thiêu Nhưng người lại thập phần suy yếu Vẫn luôn ở hôn mê Lui, hôm qua liền lui Hồ đại tẩu đáp, Ngày hôm qua lui thiêu Buổi tối lại bởi vì tạ ngủ ở một bên làm trong coi A chỉ thiêu cơm chiều so phong phú là đặc sệt dâu dài cháo, hơn nữa có thả du tiểu ngư canh, hồ đại ca vị khẩu mở rộng ra, liên tiếp uống lên hai đại chén, khó được ăn cái cơm no. Thấy hắn có thể như vậy ăn cơm, người một nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết hắn đây là xông qua cửa ải khó khăn, chỉ cần chậm rãi nghỉ ngơi chút thời gian là được. Vậy là tốt rồi, Giang Đại Sơn nhẹ nhàng thở ra, về nhà đi đốc xúc bọn nhỏ luyện công phu. Buổi chiều, Tà Ngũ đã kêu la hét muốn đi săn thú, lọng thịt trở về ăn. Hắn cưỡi ngựa, hoặc động gân cốt, sinh long hoặc hổ bộ dáng nhưng đem Giang Đại Sơn cùng Đại lang hâm mộ hỏng rồi. Hai người đều còn không tính hoàn toàn hảo. Đại lang là bởi vì quá tiểu, Giang Đại Sơn lại là bởi vì năm trước kia chàng trọng thương, không được đến tốt điều dưỡng, rơi xuống tật xấu. Cho nên này một chuyến ra cửa lại mệt lại mắc mưa, hai người thân thể hoàn nguyên đều chậm. Hiện tại nhìn đến mã đều ngại thấy ba cổ cùng đùi đau. Ta nhìn đến mã đều cảm thấy mệt hắn như thế nào tinh thần tốt như vậy, tạ công tử cũng hâm mộ nói, lúc này mệt đến quá thảm, làm đến hắn quả thực đối mã đều có chút bóng ma, hắn vì sự đều không nhọc lòng, ăn liền ngủ, ngủ liền ăn, lại tuổi trẻ, có thể tinh thần không hảo sao, tạ tam bá ở một bên cười nói, ta ngày mai liền đi tìm lợn rừng, trước lòng một đầu trở về, hảo hảo ăn mấy đốn lại nói, tạ ngủ vui tươi hướng hở nói, tuy rằng mấy ngày nay ăn đến cũng không tệ lắm, Gạo bạch diện, buông ra tới ăn Tạ đại tẩu vì giúp bọn hắn dưỡng thân mình Tự nhiên là tận Lực chuẩn bị cho tốt ăn Nhưng trong nhà cũng liền như vậy Nhiều thịt mà thôi Cũng bất quá là dùng thịt hầm điểm dâu dài canh mà thôi Ở hắn mạnh liệt yêu cầu hạ Còn bao một đống thịt hãm dâu dài sủi cảo Như vậy cơm canh làm hắn không quá vừa lòng Hắn liền tưởng đại khối ăn thịt ăn canh Hơn nữa nhốt ở trong nhà cũng buồn lâu rồi Hắn nghĩ ra đi hoạt động hoạt động Hành a. Ngày mai chính ngươi đi ra ngoài, xem ngươi có thể lộng tới nhiều ít đồ vật trở về. Tả công tử nói, dù sao hắn ngày mai là không nghĩ cưỡi ngựa. Giang Đại sơn cùng Đại Lang cũng gật đầu, không nghĩ đi ra ngoài. Tả Tam bá miễn cưỡng đồng ý cùng Tả Ngũ cùng nhau đi ra ngoài. Tả Ngũ ngược lại không vui, ta không cần ngươi bồi, ta liền một mình đi. Các ngươi đều chờ a, hảo, không lộng tới đồ vật, không chuẩn trở về. Tạ công tử lại là buồn cười lại là tức giận nói xong, kéo lên Đại lang khảo giáo hắn công khóa đi. Trường 89 tài bắn cung ngày hôm sau, tạ ngủ đại sáng sớm liền tới tìm giang đại sơn mượn. Cung tiễn, thật sự một người sớm liền ra cửa. Nhìn đến cung tiễn, Đại lang nhớ tới tạ công tử hứa hẹn, vội vội vàng vàng đi tìm hắn thảo muốn tiểu cung tiễn. Tạ đại ca, ngươi đáp ứng giúp ta làm cung tiễn đâu? Làm tốt, bất quá cũng là có thể bắn chỉ thỏ hoang mà thôi, không nhiều lắm lực, tài liệu quá đơn sơ, hơn nữa ta chế tác trình đồ cũng hữu hạn. Tạ công tử nói, vào nhà đi cầm một bộ tiểu cung tiến ra tới. Cung thật bình thường, mũi tên càng thêm bình thường, cư nhiên là cây trúc tước. Chế thành, tổng cộng có 10 căn. Thật tốt quá. Đa tạ. Đại lang kể đó thử thử, tỏ vẽ vừa lòng. Hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, sức lực liền kia đại, có phó cung tiễn sử, liền không tồi. Nơi nào còn có thể chú ý được không? Chỉ chờ hiện tại đem kỹ xảo luyện chính, sau khi lớn lên tự nhiên là có thể kéo đại cung. Đại lang vội vàng cầm cung tiễn muốn đi, hắn đến đi trước tìm cái bia ngắm luyện tập bắn tên. Muốn ta giáo ngươi sao? Tạ công tự hỏi. Hạo a, hạo a. Đại lang vui sướng nói, này một bộ Tiểu cung tiễn, cực đại dẫn phát rồi bọn nhỏ luyện mũi tên hứng thú, hòn đá nhỏ hòa bình nhi đều lại đây thử thử, tân hồ kiềm chế không được cũng muốn thí. Đại lang lại cười nói, cửu cửu, ngươi lấy phó đại ra tới làm A Hồ thử xem đi. Chúng ta này tiểu nhân, nàng không thích hợp. Nàng có lớn như vậy sức lực sao? Giang Đại Sơn cùng tạ công tử, tạ Tam Bá đều cầm hoài nghi thái độ. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết tân hồ sức lực đại, Nhưng bọn hắn cảm thấy tân hồ sức lực còn chưa tới đạt tình. Trạng này, bất quá, Giang Đại Sơn vẫn là đi cầm đại nhân dùng cung tiễn ra tới cấp tân hồ. Nhà, nhà ngươi còn có a ta còn tưởng rằng liền kia một chương cung đâu? Tạ công tử kinh ngạc hỏi, ha ha, loại này hàng cấm, có thể tùy tiện lấy ra tới sao? Giang Đại Sơn nói, đó là, bất quá ngươi đã có hai chương cung, tạ ngủ lấy đi cung, có thể hay không nhường cho chúng ta? hoặc là tạm thời cho chúng ta mượn dùng. Tạ công tử lặng lẽ lôi kéo Giang Đại Sơn, hỏi, cho các ngươi mượn dùng là có thể, nhưng sự tình xong xuôi sâu, ngươi muốn trả lại cho ta, hoặc là ngươi có thể làm đến một chương không phải hàng cấm hảo cung cấp Đại lang dùng, này chương liền cho ngươi. Ta tổng cộng chỉ có hai chương cung, chính mình ngày thường phải dùng một chương, dù sao cũng phải lưu một chương cấp Đại lang cùng A Hồ đi. Giang Đại Sơn nói, Không phải hắn không chịu cho, mà là Đại lang thích, để lại cho hắn, ít nhất về sau đánh cái săn không cần phát sầu không hảo cung. Tuy rằng là hàng cấm, nhưng ở Lô Vĩ, thôn cái này hẻo lánh địa phương, ngày thường chỉ là đi đánh cái săn, cũng sẽ không bị sẻ quan phủ phát hiện. Tạ công tử cũng không có cưỡng cầu, thật vui vẻ nói, kia trước cho chúng ta mượn dùng một đoạn thời gian đi. Nếu ta làm đến tốt, kia chương cung đã có thể về ta a Giang Đại Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn cùng tà công tử rất có thưởng thức lẫn nhau chi ý, hai người tuy rằng không có nói toạc chính mình thân phận, nhưng mọi người đều minh bạch, đối phương không phải người thường, đều là có chuyện xưa người. Bằng không, ai cố tình muốn bắt vi phạm lệnh cấm vũ khí sắc bén đâu, còn không phải sợ một không cẩn thận liền ở trên đường ném mạng nhỏ a? Cung tiễn tuy rằng là hàng cấm, nhưng nhà cao cửa rộng không chỉ có yêu cầu cung tiễn bảo ra hồ viện, còn thường thường cũng đi ra ngoài đánh cái săn, tuổi trẻ các huynh đệ nhiều lần tài bắn cung trợ, cho nên quan phủ cũng ấn này cấp bậc quy định này có thể có được số lượng. Còn có bình thường bá tánh dùng để săn thú cung tiễn, là không tính hàng cấm, đương nhiên loại này cung tiễn khẳng định cũng so ra kém trong quân độ dùng, đều là bình thường mặt hàng. Bình thường hương dân ra một hộ nhà cũng nhiều nhất chỉ có thể có được một chương. Nhà cao cửa rộng nhưng thật ra ấn cấp bậc Cấp bậc càng cao có thể sử dụng số lượng tự nhiên cũng nhiều Nhưng chất lượng cũng giống nhau so thường trong quân đội dùng Kỳ thật tốt cung tiễn sở yêu cầu tài liệu cũng đến không được người thường trong tay tới Giống nhau cũng thuộc về Hàng cấm Trên thực tế có thể cho Đại Lan bọn họ làm một chương tốt bình thường cung Còn càng tốt đâu Rốt cuộc cầm cái hàng cấm Nhiều ít có chút không có phương tiện Thời thời khắc khắc muốn giấu đi Thấy hai người nói xong rồi lời nói, Đại lang hô, A Hồ, đi thử thử. Kết quả, Tân Hồ ở Đại ra chỉ đào hạ, cư nhiên thật sự kéo ra cung, sau đó còn bắn một con mũi tên đi ra ngoài, kia mũi tên phi khoảng cách còn không ngắn. O, thật là lợi hại A. Đại gia toàn bộ hoang hô lên, chúng các nam. Nhân trợn mắt há hốc mồm, Đại lang cười nói, ta liền nói A Hồ có thể kéo ra đi. Chỉ có hắn nhất biết, Tân Hồ sức lực có bao nhiêu đại. Giang Đại Sơn cùng tà công tử vui vẻ, nhìn nàng nhỏ nhỏ gầy gầy vóc dáng, cư nhiên có lớn như vậy sức lực, hai người bắt đầu tay cầm tay giáo tân hồ luyện tập tài bắn cung. Nàng có lớn như vậy lực, học xong, không chỉ có về sau săn thú có người nối nghiệp, hơn nữa cũng có thể bảo hộ đại gia. Đại Lang Hòa Bình Nhi hòn đá nhỏ cũng cầm tiểu cung tiễn luyện tập. Đại gia ngươi tới ta đi, trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng. Đại bảo, a mau a thổ ba cái tiểu nhân, đem bàn tay đều chụp đỏ. Động tỉnh đại tạ đại tẩu các nàng cũng nhịn không được lại đây xem náo nhiệt, nha, a hồ cư nhiên có thể bắn tên, tạ su nhi hô to gọi nhỏ lên, nàng trước kia cũng học quá, nhưng sẽ chính là tượng Đại lang như vậy đặc chế tiểu cung tiễn, này thành niên nam nhân dùng, nàng nhưng kéo không ra, oa, thật là thần lực, tạ lão phu nhân quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tân hồ liên tiếp bắn 10 mũi tên, tuy rằng đều không có mện trung mục tiêu, nhưng giá thức nhưng thật ra càng ngày càng thành thạo. Hôm nay liền luyện đến nơi này, ngày mai lại tiếp tục, luyện cái 10 ngày nửa tháng, đem mắt đầu luyện chuẩn, lại cưỡi ngựa luyện tập, về sau liền có thể làm A hồ đi săn thú. Tạ công tử nói, hôm nay bất quá là đứng luyện cố định bia ngắm, hôm nào người đồng luyện tập, học xong liền có thể đi ra ngoài tìm vật còn sống thí hiệu quả. Đó là, ta có thể tưởng. Tường sang thú, tân hồ cười to nói, cảm giác này thật không sai, nàng thật đúng là không nghĩ tới chính mình có một ngày, có thể cưỡi ngựa kéo cung bắn tên đâu, trong lúc nhất thời hào khí tận trời, dường như chính mình thật sự thành hiệp nữ giống nhau, hưng phấn thật. Một câu đem đại gia toàn đầu đến cười ha ha lên, kia cảm tình hảo, chúng ta đều chờ ngươi lòng món ăn hoang dã trở về ăn a. Lưu đại nương vài người trăm miệng một lời nói. Ai, nói đến Sang thú, hôm nay Tạ Ngũ thật sự một người, đi ra ngoài lập, Tạ lão phu nhân hỏi, "Đúng vậy, hắn nói không đánh tới đồ vật, không trở lại đâu." Tạ công tử cười nói, "Hồ nháo, ngươi như thế nào làm hắn một người đi? Phải có chuyện gì, liền cái giúp đỡ đều không có." Tạ lão phu nhân chỉ vào nhi tử mắng, Tạ Ngũ cũng là nàng nhìn lớn lên, tuy rằng so ra kém chính mình ra hài tử, nhưng nàng cũng phi thường thích Tạ Ngũ, "Ta đi tìm hắn." Tà Tam Bá cũng cảm thấy tà lão phu nhân nói có lý, bồi vàng đi dẫn ngựa. Mọi người nghỉ ngơi tay, đều về. Nhà đi uống nước nghỉ ngơi. Tà công tử bắt đầu cấp tiểu hài tử đi học. Hôm nay buổi sáng vốn nên đi học thời gian, biến thành luyện tập bắn tên, đành phải hiện tại bắt đầu đi học. Tân hồ cánh tay có điểm toan, liền lười biến không nghĩ đi luyện bút lông tự. Nàng lặng lẽ đi trong phòng đem bố lấy ra tới, hướng chương thẩm thẩm ra đi. Nàng hiện tại bút lông tự đã viết đến so vừa mới bắt đầu hảo rất nhiều, nhưng là còn sẽ không tự giác huyết thiếu bút hoa, đây là tư duy theo quán tính A, bởi vì nàng trước kia viết tự tất cả đều là giảng thể. Hơn nữa, nàng viết chữ to còn một chút khí khái cũng không có, mềm hoặc, so hòn đá nhỏ còn không bằng, bất quá là so nhân ra viết đến chỉnh tề một ít. Luyện tập bút lông tự, kỳ thật cũng là kiện vất vả sự. Nói nữa, nàng cũng không tưởng lưu lại tài nữ danh hạo, nàng chỉ nghĩ sẽ viết sẽ nhận thời đại này tự là được, học được lại hảo, lại không cần đi khảo thí làm quan còn không phải ở nhà viết viết tính tính là được, liền tính là hồng tụ hương loại. Này hương diễm chuyện này, cũng không phải nàng có khả năng tốt, nhân ra kia đều đến là nũng niệu đại mỹ nữ, có thể viết sẽ họa, có thể ngâm thơ câu đối mỹ nhân nhi mới có thể chơi thủ đoạn đâu. Đời trước nàng liền không học được quá, đời này nàng cũng không tưởng thấu cái này náo nhiệt. Tạ công tử đối nàng luôn luôn khoan dung, căn bản là không kêu nàng trở về. Gần nhất là bởi vì nàng muốn làm rất nhiều sống không bao nhiêu thời gian học tập, thứ hai cũng là vì nàng thật thông minh, vừa học. liền biết, tam tới sau, nàng hoàn toàn có thể đi theo thanh nhi học tập. Các nàng các nữ nhân ở bên nhau, thường thường cũng có thể giảng điểm thơ từ kinh văn, lại hoặc là đối cái đối tử, tân hồ trong bất chi bất giác liền học được, còn không cần hắn tới cố ý giáo đâu. Nàng đến trương thẩm thẩm trong nhà, tiểu sơ tám đang ngủ. Đại ra hỏa ngồi ở cửa theo thùa mây vá sóng. a hồ tới, người kia đế giày tử nạp xong rồi không có. Trương thẩm thẩm hỏi, tân hồ lập tức khổ mặt, hảo tráng ghét đế giày tử nàng liền không nạp xong quá mỗi ngày đều đến nạp mấy châm bởi vì muốn nạp để giày hạt ở quá nhiều nàng tổng cộng chỉ có hai đôi giày ở đổi, dù sao cũng phải cho chính mình nhiều làm hai song đi hơn nữa mọi người đều ở trường vóc dáng chân khẳng định cũng ở trường a đại lang giày có thể xuyên cũng không hai song cũng muốn cho hắn làm hai song đi bình nhi cũng hảo đại bảo cùng a mao cũng hảo đều yêu cầu tân giày còn hảo giang đại sơn chính mình có dự kiến trước cho hắn chính mình Mua vài đôi giày, không cần nàng làm. Bằng không, nàng chỉ có khóc. Được rồi, đừng có gấp, chúng ta giúp ngươi nạp một chút. Tạ Đại Tẩu cười nói, nhà bọn họ mỗi người đều mang theo giày, cũng không có người chân còn ở trường, trừ bỏ A Thổ ở ngoài. A Thổ giày, tạ Xu Nhi đều có thể làm, làm một đôi cũng muốn không được hai ngày. Cho nên, nàng có thời gian giúp Tân Hồ đóng đế giày, kỳ thật Tân Hồ cũng liền sẽ đóng đế giày mà thôi, cái này không cần kỹ thuật, thuần tay dựa kính cùng thuần thuộc. Trình độ làm giày mặc, đóng giày tử này đó phức tạp việc, tất cả đều là Trương Thẩm Thẩm, Lưu Đại Nương lại hoặc là Tạ Đại Tẩu giúp nàng. Này hai khối bố cũng không tệ lắm, so lần trước kia vải bông đẹp nhiều. Tạ Su Nhi lấy quá tân hồ trong tay vải dệt, cười nói: "Chính là, làm Hạ Sam thực không tồi a." Trương Thẩm Thẩm nói, mấy cái nói thầm vài câu, quyết định cho nàng làm hai thân mùa hè xuyên y phục, hiện tại nàng còn không có Hạ Sam hai bộ không đủ, phải làm tam bộ mới được. nếu là phùng trên dưới ngày mưa, không phải liền cái tấm dựa đều không có sao? Tạ Suy Nhi nói cũng đúng, đem kia vải bông lấy lại đây, chúng ta lộng cái cấm sắc, lại phiên cái đa dạng cho nàng nhiều làm một bộ. Suy Nhi, ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng. lúc này ngươi cũng đến phùng Tân Hồ quần áo, bằng không liền cho nàng đóng đế dày. Tạ Đại Tẩu cấp cô em chồng phái nhiệm vụ, ta đây vẫn là vá áo hảo. Tạ Suy Nhi vội vàng nói. Nàng mới không vui đóng đế dạy đâu, nạp một bàn tay đều đến trừ phát. Đâu, bất quá làm A thổ xuyên loại này dày, nàng vẫn là không thành vấn đề. Tiểu hài tự dày, đế dạy làm được mỏng chút, hơn nữa cũng tiểu, không nhiều ít châm liền nạp xong rồi, nạp lên không cần như vậy lao lực. Mấy cái nói nói cười cười, làm nữ hồng, tạ đại tẩu còn thường thường cấp tân hồ giảng điểm khóa, nàng nghĩ đến đâu nói giảng đến nơi nào, cũng không có gì khắc thời gian yêu cầu, có khi còn khảo giáo một chút tạ su nhi, nàng làm như vậy, ngược lại làm tân hồ tạ su nhi bất chi bất. Giác đi học không ít chi thức, ngay cả trương thẩm thẩm đều đi theo học tập lên, ung mùi mùi thật là bác học đa tài A. trương thẩm thẩm cảm thán nói, nàng không khỏi nhớ tới hòn đá nhỏ cha. Nam nhân kia thích nhất có tài khí nữ tử, đáng tiếc chính là, nàng tuy rằng đánh tiểu liền đọc sách, chính là lại cũng chỉ học chút cơ bản nhất đồ vật, hơn nữa nhà nàng cũng hoàn toàn không coi trọng này đó, cho nên nàng thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mọi thứ không thông, kia nam nhân mỗi khi xem nàng, đều dường như ẩn ẩn có chút coi kinh hương vị. Nàng sau lại cũng từng khắc khổ quá Chính là không có danh sư chỉ điểm Nơi nào có thể học được cái gì Ngược lại rơi vào cái bắc trước bừa phản hiệu quả Bạch bạch chọc người chê cười Chờ nàng sau lại minh bạch khi Bọn họ hai vợ chồng cũng liền chân chính Bắt đầu tôn trọng nhau như khách Trương đại tẩu Người hiện tại học cũng tới kịp à, Ta tẩu tự chính là nổi danh tài nữ đâu So với ta ca đều lợi hại Nếu là nàng đi khảo Không chừng có thể Khảo cái trạng nguyên trở về đương đương Tạ Xu Nhi tự hào khích lệ nói Ngươi thiếu nói bậy Về sau lời này cũng không thể ở bên ngoài nói bậy Ta bất quá là đọc qua rộng khắp chút Thất thất bác bác đều đã hiểu chút Cũng bất quá là đại ra quê Các nữ nhi ra ở bên nhau đàm luận Khi có cái đề tài mà thôi Ung Thị chính xác đối Tạ Xu Nhi nói Hiện tại cái này địa phương Tùy tiện nói nói là không có gì vấn đề Nếu trở lại kinh thành Tạ Xu Nhi còn như vậy khẩu vô che đậy Đối nàng chính mình cũng hảo đối tà gia cũng hảo cũng chưa cái gì chỗ tốt còn nói không chừng hòa từ trong miệng ra dứt lấy đại phiền toái đâu tà su nhi ngượng ngùng cười không dám lại nói bậy chương 90 đều phải học đại gia trong lúc nhất thời tỉnh xuống dưới thẳng đến nơi xa truyền đến một trận ầm ỉ thanh sao lại thế này tà su nhi đứng lên ném súng trong tay việc may vá kéo lên tân hồ liền chạy tạ đại tẩu nhìn tiểu cô như thế hành vi thẳng lắc đầu bắt tay trên đầu sóng phóng hảo sâu mới nói chúng ta qua đi nhìn xem chẳng lẽ thật đúng là cấp tà ngủ lộng hồi lợn rừng chờ nàng hai chạy vội tiểu sơ tám lại đây khi tạ su nhi đã bắt đầu tung tăng nhảy nhót trên mặt đất ném hai đầu chói đến lợn rừng còn không có tắt thở nhưng đã mâu không được chỉ có thể phát ra thấp thấp hơi tiếng kêu Tà Ngũ đang ở cấp Ô Tinh A Trí hai huynh đệ thổi phòng chính mình như thế nào dũng mãnh, là như thế nào một mình một người đánh tới lượng dựng anh hùng sự tích. Ô Tinh cùng A Trí liên thanh, kinh ngạc cảm thán, nhìn về phía Tà Ngũ ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt sùng bái, trừ bỏ sùng bái, bọn họ còn cực độ hâm mộ, tưởng tượng thấy nếu là chính bọn họ có thể săn thú thì tốt rồi, cũng không lo không thịt ăn. Hơn nữa thỏ hoang da lông còn có thể lấy tới làm quần áo đệm trang. Không trong chốc lát, tạ công tử cùng Giang Đại Sơn cũng lại đây Hai người nhìn trên mặt đất hai đầu lợn rừng Nhìn nhìn lại khí phách hăng hái tạ ngủ Đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu tình Tạ công tử nói, ngươi ở nơi nào đánh tới lợn rừng tà ngũ đây cũng là vận khí tốt căn bản là không chạy rất xa liền phát hiện một oa thỏ hoang hắn không chút nào nương tay soát soát mấy mũi tên trên mặt đất lập tức ngã xuống bốn con vì con thỏ cũng không biết là này đó con thỏ dọa ngây người vẫn là quá ngu ngốc mặt khác cư nhiên còn không biết mọi nơi phân tán tới trốn chờ hắn đem bốn con chết con thỏ nhặt lên tới những cái đó như lại con thỏ thế nhưng một tổ ong dường như toàn thể thành một đóng sống sờ sờ cho hắn bưng oa Hắn đếm đếm, lại có chính chỉ Mừng vợ hắn cũng lười đến lại đi nơi xa tìm lợn rừng Rốt cuộc muốn đánh tới lợn rừng Cần phải hạ chút tiền vốn Muốn chạy đến nơi xa tiểu đỉnh núi nhiều địa phương đi tìm Một ngày một cái qua lại căn bản là không được Kết quả chờ hắn khi trở về Bởi vì nhìn đến một đám màu trắng đại điểu hướng cỏ lâu trong rừng bay đi Kia phiến cỏ lâu lâm là bọn họ ngày thường không đi qua địa phương Cho nên chim chóc đặc biệt nhiều Hắn liền Tưởng đi theo đi nhặt chút chứng, nơi nào dự đoán được, hắn còn chưa tới, cỏ lâu trong rừng đột nhiên loạn cả lên. Thành đàn các loài loài chim cạc cạc kêu sợ hãi, từ cỏ lâu trong rừng bay lên tới, có lẻn vào trong nước, có bay lên giữa không trung. Ngay sau đó, hắn nhìn đến kia thành phiến khô cỏ lâu lâm cũng bị cái gì đại hình giả thú nghiền quá dường như, ngã trái ngã phải một tảng lớn. Hắn khiếp sợ, chỉ thấy hai đầu một lớn một nhỏ lợn dừng ra bên ngoài vọt ra trong đó kia đầu đại, chạy vội chạy vội đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ chu lên nhảy rùa lên, cũng không biết dưới chân dẫm phải cái gì, bị cuốn lấy chạy bất động. Hắn rút ra mũi tên, liền bắn mấy mũi tên, trước giải quyết tiểu nhân, lại giải quyết đại. Tức khắc, lợn dừng chu lên tiếng vang triệt không trung, càng là liền nơi xa cỏ lâu trong rừng giả điểu cùng tiểu động vật đều kinh động, trong nháy mắt chim hót heo kêu, loạn thành một đống. Bên này như thế đại động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động một đường tìm lại đây tà tam bá. Tà Tam Bá sợ Tà Ngũ có nguy hiểm, đánh mã chạy như điên lại đây, lại thấy đến Tà Ngũ đã đem kia đầu tiểu lợn dựng lọng lên đây, chính đâu đầu nên như thế nào đem kia đầu đại lọng đi lên đâu? Bằng hắn một người, tưởng lọng thường hơn trăm cân còn ở đồng lợn rừng có chút khó, nơi này như thế nào sẽ có lợn rừng? Tà Tam Bá kinh ngạc kêu to, "Ta cũng không biết a." Tà Ngũ đáp, ngày thường chúng ta cũng không phát hiện cỏ lâu trong rừng có lợn rừng này nếu là thật sự lợn rừng còn phải làm đại. Gia chú ý, Tạ Tam Bá có chút lo lắng nói, lợn rừng lực sát thương vẫn là rất lớn, nếu cỏ lâu trong rừng thật cấp dấu lợn rừng đàn đối lô vĩ thôn vẫn là có uy hiếp. Chính là hai người ở phụ cận xem xét quá cũng không hiện còn có mặt khác lợn rừng dấu vết, có thể là bởi vì mấy ngày trước mỗi ngày trời mưa chúng nó đánh bầy đánh bà chạy đến bên này đi. Tà Ngũ nói, Tà Tam Bá gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể là cái này giải thích, nếu có lâu trong rừng thật sự sinh hoạt lợn rừng đàn, là tuyệt đối không có khả năng chỉ có hai đầu. Hai người hợp lực đem lợn rừng lọng đi lên, ném ở trên ngựa, vui vui vẻ vẻ đã trở lại. Tà công tử cùng Giang Đại Sơn quả thực không thể tin được Tà Ngũ cư nhiên có thể đi này cước chó vận, không đến sơn bên kia đi cũng có thể tìm được hai đầu lợn rừng. Hai ngày này, chúng ta phân công nhau đến phụ cận có lau lâm đi điều tra một chút, xem còn có hay không đại hình giả thú. Giang Đại Sơn nói, ân, làm mau chân đến xem, nếu là lợn dừng chạy đến chúng ta, ngoài rùng tới, hoặc là trong thôn tới, liền phiền toái. Tà công tử nói, thôn phụ cận là mênh mông vô bờ có lau lâm, bên này một tảng lớn, bên kia một tảng lớn, nếu là thực sự có đại hình giả thú lui tới, đại gia vẫn là phải cẩn thận mới được. Này hai đầu lợn rừng là lưu lại chính mình ăn Vẫn là lấy ra đi đổi đồ vật Tạ Tam Bá hỏi dứt phân thịt ăn đi Tạ Công Tử nói Hảo Liệt Tạ Ngũ hưng phấn chạy tới cầm đao Sau đó mọi người vây quanh ở bên hồ Bắt đầu thu thập lợn rừng Hai đầu lợn rừng thu thập sạch sẽ sâu Tịnh thịt cũng có một trăm mấy chục cân Mỗi nhà đều phân không ít lợn rừng thịt Tạ Ngũ yêu nhất ăn thịt Người nhà họ tạ khẩu cũng nhiều nhất Tạ ra liền phân nhiều nhất còn lại hai nhà cũng phân đến không ít, như lại còn có ước hai mươi cân thịt liền phân cho hồ ra. Kia chính chị thỏ hoang, tạ ra phân ba con, như lại sáu chỉ, tam gia chia đều, mỗi nhà hai chỉ. Ô xin cùng A trí lần đầu tiên nhìn thấy trong nhà có nhiều như vậy thịt, quả thật mừng rỡ mắt đều, không mở ra được. Ai, hiện tại thịt đủ nhiều đi. Hôm nay hảo hảo hầm một nồi ha ha, đừng tỉnh chứ a, sau này sẽ có ăn không hết thịt. Tà ngũ đắc ý cực kỳ, về nhà phía trước còn dặn dò A Chí, dường như hắn mỗi ngày đều có thể vừa ra khỏi cửa, liền có thu hoạch giống nhau. Hảo, hôm nay buổi tối chúng ta cũng hầm một nồi thịt ăn. Ô xin cùng A Chí chảy nước miếng, thẳng gật đầu. Nếu là chúng ta cũng sẽ săn thú thì tốt rồi. Ô xin nhìn chăm chăm Tà ngũ cõng cung tiễn, tự mình lẩm bẩm. Giang đại. Sơn cùng Tạ công tử vừa nghe, không khỏi đánh giá. ô Xin cùng A Chí vài lần, hai người đều thân hình đoan chính, tuy rằng còn nhỏ, nhưng ẩn ẩn cũng có thể nhìn ra, bọn họ sau khi lớn lên cũng là cái chán háng. Dù sao một cái cũng là giáo, một đám cũng là giáo. Giang Đại Sơn dứt khoát nói, ngày mai bắt đầu, hai người cũng tới đi theo chúng ta học tập bắn tên, có dặn cũng giáo các ngươi nhận mấy chữ. Tuy rằng nói tân hội sức lực đủ đại, Đại Lang cũng có thể tưởng cái đại nhân giường như làm việc. Nhưng chờ bọn họ đi rồi, a chỉ cùng Ô Xin liền thành rất quan trọng sức lao động, hai người bọn họ so đại lang lớn vài tuổi, rõ ràng không giống đại lang còn lớn lên một đoàn tính trẻ con, đã là người thiếu niên hình tượng. Nếu có thể đem hai người bọn họ dạy ra tới, vô luận là xuống đất làm việc, vẫn là ra cửa săn thú, lại hoặc là bảo hộ thôn cùng ra viên, đều có thể giảm bớt đại lang cùng Tân Hồ gánh nặng. Huấn hộ bọn họ mang hồ ra người trở về, cũng là hy vọng trong thôn dân cư nhiều chút, sức lao động nhiều chút, cũng nên làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên. Bọn họ tin tưởng, chỉ bằng Đại Lang cùng Tân Hồ năng lực, cũng quản được trụ A Chí cùng Ô Sinh. Nói nữa, trong thôn còn có mặt khác người trưởng thành A, tuy rằng dư lại nữ quyến nhiều, nhưng lại cũng là mỗi người có công phu bản thân, đối phó hai cái ở nông thôn tiểu tử, dư giả. Lại làm Tân Hồ cùng Đại Lang ở bọn họ trước mặt lộ mấy tay công phu, cũng có thể làm Ô Sinh cùng A Chí càng thêm minh bạch nơi này. Người vô luận nam nữ già trẻ Mọi người đều rất lợi hại Làm cho bọn họ trừ bỏ sùng bái Còn sẽ minh bạch chính mình nhỏ yếu Cũng coi như là ân uy cũng thi đi Thật vậy trăng Cũng có thể dạy chúng ta Còn có thể đọc sách biết chữ Ô xin cùng a trí kinh ngạc vạn phần Thanh âm đều ở phát rung Đây chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Còn có thể có loại chuyện tốt này Trước kia bọn họ thôn Cử toàn thôn chi lực cũng bất quá là Cung một cái túi tài ra tới Bốn dĩ nhà bọn họ là không nên, nghèo như vậy, rốt cuộc làm việc người nhiều, nhưng sở hữu tiền đều tịnh xuống dưới làm cái kia tộc huynh tiếng học. Tuy rằng chính mình nghèo, nhưng ở tộc huynh chúng tố tại lúc sau, toàn thôn người đều vui vẻ, cảm thấy nhiều năm trả giá là đáng giá. Không nghĩ tới, có một ngày, bọn họ cư nhiên cũng có thể đọc sách biết chữ. Đương nhiên là thật sự, chúng ta lô vĩ thôn mọi người, đều sẽ công phu, cũng biết chữ. Các ngươi nếu tới rồi chúng ta Lô Vĩ thôn, tự nhiên cũng muốn đi theo học lạc, cũng không thể ném chúng ta Lô Vĩ thôn mặc a." Tà công tử nói, "Thật tốt quá, chúng ta nhất định hảo hảo học, sẽ không cho các ngươi thất vọng." Ô Xin cùng A Chỉ quả thực kích động mau khóc đi lên, đại ra rồi đi sâu, Ô Xin dùng sức nắm A Chỉ một phen, A Chỉ đầu nhảy dựng lên, "Mắng, ngươi nắm ta làm gì? Ta này không phải đang nằm mơ đi, chúng ta lại có thể học bắn tên, lại có thể đọc sách?" Ô xin tượng cái ngu ngốc dường như, hỏi. A Chí không để tới hắn, cũng đi theo nắm hắn một phen, thấy hắn. Đâu thẳng kêu to, mới nói, hiện tại đã biết rõ, không phải đang nằm mơ đi. Hai người hị cực mà khóc, lại thật mau vọt vào trong phòng, kêu lên, biểu ca, biểu tẩu. Giang đại ca bọn họ muốn dạy chúng ta bắn tên cùng đọc sách đâu. Hồ Đại Ca cùng Hồ Đại Tẩu không thể tin được nhìn bọn họ, hai người vội vàng lại nói, Tạ Đại Ca nói, toàn bộ Lô Vĩ thôn người đều sẽ bắn tên, cũng biết chữ, chúng ta vào Lô Vĩ thôn cũng giống nhau muốn đi theo học. Hồ Đại Ca miễn cưỡng ngồi dậy, kinh hỉ hỏi, thật? Tốt quá, bọn họ đây là đem chúng ta khi bọn hắn thôn người đâu. Này nhưng hảo, chúng ta rốt cuộc có thể yên ổn xuống dưới. Hắn vẫn luôn ở lo lắng, bọn họ sau khi thương thế lành sinh hoạt, nếu không thể ngốc tại nơi này, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi chạy nạn, quá qua hôm nay không biết ngày mai nhật tử. Nhưng hiện tại bất động Lô Vĩ Thôn người chân chính tiếp nhận bọn họ, về sau Lô Vĩ Thôn chính là bọn họ căn Các ngươi nhân đến hảo hảo học A, Hồ Đại Tẩu hưng phấn mặt đều đỏ lên. Nếu hai cái tiểu biểu đệ có thể võ lại biết chữ, về sau bọn họ nhật tử liền sẽ hảo quá lên. Ơn. Hôm nay bọn họ còn phân thịt cho chúng ta Ô xin nói đem thịt cùng thỏ hoang Lấy tiếng vào làm hồ thị phu thê xem Nhiều như vậy thịt Chính là hôm nay kia tiểu ngũ ca đánh tới giả vật Hồ đại tẩu kinh hỉ hỏi Vừa rồi đại gia ở bên ngoài giết heo Động tĩnh cũng không nhỏ Tuy rằng cách bọn họ chủ nhà ở xa Nhưng nàng cũng mơ hồ nghe được một ít Đúng vậy Tiểu ngũ ca còn làm chúng ta hôm nay buổi tối Phải hảo hảo nấu một đốn thịt ăn đâu Nói về sau sẽ có ăn không hết thịt Hảo hôm nay chúng ta cũng khai khai chai Quá cái nghiện Nấu một nồi canh thịt ăn Hồ đại ca cười nói Ăn ngon thân thể hắn là có thể càng mau hảo lên Hai ngày này uống cháo trù chút Bên trong chỉ là bỏ thêm một chút như thịt Nhưng liền phá lệ bất đồng. Hôm nay hắn là có thể chính mình ngồi dậy tới Ai A Chí A Nhiều như vậy thịt Cắt thành tiểu khối lấy điểm muối im lên trang ở cái bình Nhưng ngàn vạn đừng Làm cho nó biến hư Hồ đại tẩu lại giao đại nói Ô xin cùng A Chí đã sớm đem trong nhà sở hữu đồ vật, đều đưa cho bọn họ phu thê xem qua. Mấy thứ này, đều là lô vĩ thôn người phân cho bọn họ, đương nhiên cũng không thiếu muối. Hảo liệt, ô xin cùng A Chí cắt một khối ước hai cân trọng thịt, mặt khác thịt cũng dựa theo hồ đại tẩu chỉ điểm, ước hảo gửi ở cái bình. Hai cân thịt bị cắt thành đại khối, thiêu một nồi thủy, trực tiếp đem thịt khối ném vào đi nấu, mau thục khi lại bỏ thêm một chén. Điều tốt mặt mái treo đi vào, trực tiếp dùng canh thịt nấu cháo, hồ gián hồ chín, lại bỏ thêm một đống bụi sáng thải tốt rau dại. Này một nồi có đại khối thịt cháo, tuy rằng chỉ thả điểm muối ngon miệng, nhưng hương vị lại không tồi. Mỗi người phân ước 10 khối ước chừng có đầu ngón tay đại thịt khối. a thật là ăn quá ngon. a chỉ cắn một ngụm thịt, than một tiếng. Hồ đại ca cùng ô xin chỉ lo mồm to ăn thịt, nơi nào còn tượng hắn có nhiều như vậy cảm thán, chỉ biết ăn ngon, muốn nhanh lên, ăn. Hồ đại tẩu cười cười, lấy thìa múc một miếng thịt, bỏ vào trong miệng tinh tế nhai. Nàng sinh thời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình trong chén có nhiều như vậy thịt. Chính là mấy ngày trước ở trong núi, nấu thỏ hoang canh thịt, canh bên trong thịt cũng không mấy khối. Rốt cuộc một con thỏ hoang liền như vậy đại, một con bọn họ còn phải phân hai đốn ăn, tuy rằng cũng là nấu một nồi nước, nhưng râu dài lại bỏ thêm hơn phân nữa. Không giống hôm nay như vậy, trong chén có thể có nhiều. Như vậy thì, ta ăn 12 khối đâu? Hồ Đại ca cười nói, ô xin cùng a trí đều là hảo hài tử, bọn họ mỗi người chỉ ăn 8 khối thịt. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không đang nằm mưa? Mỗi ngày không làm việc, còn có ăn có uống, còn có đại khối thịt ăn. Hồ Đại Tẩu lại nói, nàng ở cử cũng chưa quá quá như vậy Mỹ Nhật Tử, có thể nói sinh thời, trong khoảng thời gian này là nàng quá đến tốt nhất Nhật Tử. Biết thê tử lại nghĩ tới những cái đó không tốt sự, Hồ Đại ca vùng về vỗ vỗ nàng bả vai, nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, sau này chúng ta Nhật Tử sẽ càng ngày càng tốt. Về sau tái sinh hai cái oa nhi, chúng ta cuộc sống này cũng liền viên mãn, thật vất vả mới được cái tiểu tử. Hồ Đại Tẩu nói không được, nước mắt lại ào ào rơi xuống, nhón lên, nàng đều 25, lần này còn càng thêm bị thương thân thể, ai biết về sau còn hoài không có được với A, nếu là sớm một chút quá thường hiện tại sinh hoạt, nàng hài tử liền sẽ không đi, đừng khóc, liền tính sinh không được, cũng là chúng ta, mệnh trung chú định, về sau chúng ta tìm A chỉ cùng ô xin quá kế cái hài tử, Hồ Đại ca An ngũi thê tử, nếu là chúng ta có thể sớm một chút đến Lô Vĩ Thôn, Chúng ta kia hài nhi là có thể nuôi sống, Hồ Đại Tẩu nói, đây là lô vĩ thôn cho chúng ta ban ân, có thể làm chúng ta quá thường ăn đến no ăn mặc ấm ngày lạnh, chúng ta muốn tích phúc, về sau nhiều giúp đại ra hỏa làm chút sống, khác chúng ta cũng giúp không được cái gì, Hồ Đại Ca nói, Hồ Đại Tẩu gật gật đầu, hai phu thê đều đối toàn bộ lô, vĩ thôn phi thường cảm kích. Trường 91 đều là kỳ nhân mấy ngày kế tiếp, Giang Đại Sơn bọn họ mấy cái đại nam nhân vội vàng khắp nơi tra tuần, quả thực không có lại phát hiện lợn rừng, kia hai đầu lợn rừng thật đúng là như tạ ngũ suy đoán như vậy, phẩm chừng là từ nơi xa chạy tới len lỏi lợn rừng. Không có lợn rừng, bọn họ cũng không phát hiện mặt khác đại hình giả thú, nhưng thật ra thỏ hoang, việc hoang lộng không ít. Bọn họ nhân tiện còn chém trúc thù trở về, lưu trữ xây nhà dùng, đem. Này đó con thỏ ra lông đều lưu hảo, mùa đông cũng có thể làm chương tiểu đệm giường trương thẩm thẩm nhìn lại phân cho nhà nàng thỏ hoang, cao hứng nói. Con thỏ mau tuy rằng không tính thật tốt, nhưng cũng so bình thường chăn bông giữ ấm nhiều. Các nàng mang đến đệm chăn cũng không có nhiều, tiểu sơ tắm một ngày một ngày lớn lên, yêu cầu đồ vật cũng nhiều đi lên. Này ba ngày, lô vĩ thôn bốn hồ nhân ra, mỗi nhà đều có mười mấy chỉ thỏ hoang, còn có mấy chỉ vịt hoang, thịt nhiều ăn không hết. Ân, mọi người đều đem ra long lưu hảo, thấu cùng nhau là có thể phùng chương tiểu đệm giường. Lưu đại nương cũng nói, Tân Hồ là không hiểu như thế nào xử lý ra long, mỗi lần đều là Giang Đại Sơn cùng Đại Lang lộng, nhưng nói đến phùng đệm giường, nàng lại rất có hưng phấn, kỳ thật không ngừng có thể phùng đệm giường, cũng có thể phùng một kiện mùa đông xuyên đại áo khoác a, hoặc là làm mấy xong đông dày cũng hảo a, mùa đông như vậy lạnh, ai không vui quần áo mùa đông cùng đệm chăn nhiều một. Ít a Đại Lang, ngươi sẽ lộng sao? Tân Hồ hỏi, miễn cưỡng sẽ đi. Đại Lang nói, sự lý thỏ hoang ra lông, kỳ thật cũng rất đơn giản, nhưng bọn hắn này trình độ đương nhiên cũng so ra kém nhân ra chuyên môn tiêu ra người. Vậy là tốt rồi. Tân Hồ vừa lòng. thời tiết biến nhiệt chút, ngoài dụng việc cũng nhiều lên, đại ra mỗi ngày còn phải trừ thời gian đi học cùng luyện tập bắn tên, mỗi người đều vội thật sự, nhật tử đều quá thật sự phong phú. Tân Hồ cũng quên lăng lộn thức ăn. A Chỉ cùng O Xin cũng ở cùng đại gia cộng đồng lao động học tập trung, dần dần dung nhập đến Lô Vĩ thôn tới, tuy rằng bọn họ tuổi so Đại Lang đại, nhưng Đại Lang từ trước đến nay thành ổn, tượng cái tiểu đại nhân dường như A Chỉ cùng O Xin đối hắn lại thật cảm kích cũng thật tin phục, bất chi bất giác đến, hai người liền cùng Đại Lang chơi rất khá, liền giống như Tà Xuyên Nhi cùng Tân Hồ giống nhau, tuy rằng có tuổi kém, nhưng ở chung lại rất hảo. Tuy rằng Âu Xinh cùng A Chí cùng Đại Lang cảm tình còn xa, không bằng Tân Hồ cùng Tạ Xô Nhi như vậy tùy ý cùng thân cận, nhưng rõ ràng bọn họ thực hợp nhau. Đại Lang phân phó bọn họ làm sự đều có thể làm được thực hảo. Chậm rãi, hai người bọn họ cũng sẽ chủ động hướng Đại Lang lãnh giáo. Hai người bọn họ không hiểu địa phương Đại lang cũng có thể rất rõ ràng Vì bọn họ giải đáp Nhìn đến Đại lang so với chính mình tiểu Lại so với chính mình hiểu đồ vật nhiều nhiều như vậy Hai người đối Đại lang càng thêm bồi phục Giang Đại Sơn cùng tạ công tử cũng Ở mỗi ngày quan sát Nhìn thấy như vậy Tự nhiên thật vừa lòng Này hai đứa nhỏ cũng không tệ lắm Làm người thành thật lại cần mẫn Vô luận là làm việc vẫn là luyện công phu Đều không tồi Đại lang cũng hoàn toàn lấy được bọn họ Tà công tử nói, ân, như vậy chúng ta rời đi liền càng thêm yên tâm. Giang Đại Sơn cũng thật vừa lòng. Không nói, đại gia ở khảo sát ô xin cùng A Trí, này hai huynh đệ cũng ở cùng Hồ Thị Phu Thê, nói trong thôn một chút sự tình. Hồ Thị Phu Thê còn không có dưỡng. Hảo thương, tự nhiên không thể nơi nơi chạy, còn phải nằm ở nhà. Ô xin nói, bọn họ thật là lợi hại a, bọn họ toàn bộ người đều võ nghệ cao cường. Chính là A Hồ một cái tiểu cô nương Còn so với chúng ta lợi hại nhiều Nga một cái tiểu cô nương Như thế nào lợi hại Hồ Thị Phu Thê tò mò hỏi Nàng trời sinh thần lực Có thể kéo đến khai đại cung Chúng ta đều không được Đại lang cũng không được Chỉ có thể luyện tập tiểu cung tiễn Giang đại ca bọn họ nói Về sau đến làm A Hồ đi săn thú Đâu A Chí giải thích nói Mọi người đều ghê gớm Này Lô Vĩ Thôn Mỗi người đều là kỳ nhân Kia Lưu đại nương cũng là biết công phu đâu. Ô xin lại nói, hồ thị phu thê đều rất quen thuộc Lưu đại nương, đặc biệt là hồ đại tẩu, nhân ra còn chiếu cố quá nàng hai ngày, khó trách nàng có thể dễ dàng hoạt động chúng ta đâu." Hồ đại tẩu cảm thán nói, ngay cả bọn đá nhỏ Hòa Bình Nhi đều sẽ bắn tên, a mau bọn họ ba cái ba bốn tuổi oa nhi đều sẽ đọc sách đâu, các nữ nhân cũng đều sẽ đọc sách, biết công phu, thật tốt quá." Này Lô Vĩ thôn, thật đúng là cái hảo địa phương a. Hồ thị phu thê liên tục cảm thán, quả thực hận không thể đem cả đời này kinh ngạc cảm thán dùng xong. Tuy rằng chỉ là vội vàng huấn luyện mấy ngày, nhưng đại gia tiến bộ thần tốc, đại lang mắt đầu cực chuẩn, chỉ là kém ở lực lượng thượng. Tân hồ mắt đầu tuy rằng không chuẩn, nhưng đại bia ngắm vẫn là đánh trúng tuyển. Tiểu bia ngắm không được. A chỉ cùng Ô xin càng là mẫu đủ kính ở học, ẩn ẩn lại có sâu lại đuổi. Thường thế kéo cung bắn tên đều thành thạo thực chính là kia tiểu cung làm hai người bọn họ dùng vẫn là nhỏ chút biết chữ phương diện nhưng thật ra kém rất nhiều rốt cuộc bọn họ một chút cơ sở cũng không có cũng may hai người cực khắc khổ nghiêm túc ở bên nhau làm việc khi đều không ngừng hỏi Đại Lan thậm chí còn hướng Tân Hồ lãnh giáo